vạn vật đều vì đó run g dày đại đạo đều tại dưới chân hợp đều phát ra không gì so sánh được dị tượng một b ư ớ c d ư ớ i trong n g á y mắt đã xuất hiện tại chân trời hắn giống như là gánh vác chu thiên tinh mang do xét tinh hải xuất hành trụ vũ vô thượng đại đế một thân khí tức khí thôn s â n hà chiến đủ sức để bệ nghễ thiên hạ uy áp mà vĩ n ạ vô thượng mà c ư ờ n g đại cái kêu một đạo kim sắc sáng trói thiên đ ị a thần k i ề u dần dần biến mất ở trong trời đêm hóa thành từng trận mưa sao vẩy xuống sơn hà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 người nào tại trụ vũ hư không bên trong độ kiếp uy lực hơn xa thánh nhân đại kiếp so với thánh nhân vương kiếp uy lực càng sâu vô số cường giả đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia mạnh thương k h u n g vô số tổ vương theo tổ đ ị a bên trong đi ra nhìn về phía thương k h u n g cùng vâng ngân tinh không trong vùng sao trời kia bị lôi h ả i bao phủ người độ kiếp không cách nào thấy rõ tổ vương n h ữ n g mày bọn họ cảm nhận được uy hiếp nếu là độ không qua chỉ là một đống hải cốt nhưng nếu là qua nhất định là không gì so sánh được đại uy hiếp thái sơ thánh đ i ệ thái sơ thánh chủ nhìn về phía cái kia mạnh không ngừng biến hóa thương cung trường ca ngươi sẽ chém ra như thế nào một đạo thông thiên đại đạo trên trời cao thiên địa trụ vũ ở giữa ầm ầm ầm ầm ầm ầm chỗ k i a là một b ứ c không gì so sánh được tráng lệ vô thượng t i ê n đồ đủ để rung động thiên cổ để vô số tu đạo người run như cầy s ấ y loại thiên kiếp này càng giống là thiên địa thần phạt bất luận cái gì một đạo kiếp quang đều hơn xa tầm thường thánh nhân vương một trận đại thiên kiếp cái này ngàn vạn đạo kiếp quang giao hội bên trong dung thành một mảnh hình thành n u ồ n lực bộ diệm trường ca đạo thứ nhất thiên địa lôi hải đây không phải phổ thông nôi kiếp mà chính là thiên địa hạ xuống thần phạt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 000 000, tế bên à o l i trong ụ c k ngừng hấp thu thiên địa lôi. Lôi trong, xanh xanh. Trong, trong, trong, trong nháy mắt hạ xuống càng đại kiếp nạn t hưng phạt diệp trường ca lần nữa trực tiếp bị lôi hải điện quan báo phủ trụ vũ nước thành bốn mảnh và đạo đổ nát gào thét càng không như chuyển âm dừng ngũ hành sai chỗ oanh oanh oanh nơi này giống như khai thiên trong biển sấm xét không ngừng chuyển đến chấn động oanh minh phương viên mấy trăm vạn dặm ngôi sao trực tiếp nổ tung trụ vũ bên trong hư không k h ô ngừng n g vỡ vụn đứt đoạn vết nước không ngừng lan tràn ra ngoài diệp trường ca quanh thân kim huyết ngập trời c u ầ n c u ộ n m ê n h mông thần tiêu phía trên thiên lôi không ngừng vẩy xuống cơ thể thối luyện thân thể đ o á n luyện thánh thể h ã n cơ thể mỗi một chỗ đều tại phóng xạ bảo quang lóa mắt mà sáng chói mỗi một đạo lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào địa quang mỗi một cái tế bảo đều đang hấp thu tiết điện diệp trường ca xếp bằng ở trong biển sấm xét không ngừng hấp thu đánh xuống tại thân thể kết quang kích phạt bên trong tịch diệt ý chi quá cân bạc khủ phản ph tiên võ đại lục tu sĩ không ngừng nhìn về phía thương hùng nội tâm phát sinh một cỗ cảm giác sợ hãi cái kêu một cỗ tịch d i ệ t ý chí ở khắp mọi nơi chỉ cần là tu sĩ tất nhiên có thể cảm ứng được thiên địa tịch d i ệ t đến cùng là người phương nào vào hư không trụ vũ bên trong độ kiếp ta tại thánh nhân vương k i ế p lúc cũng không có như thế vì thế đến cùng là người phương nào tổ vương nhớ mày người độ kiếp vậy mà dẫn phát thiên địa tịch d i ệ t muốn rất lớn nói mới có thể dẫn động thiên địa hủy diệt thế mà cái kêu mảnh lôi hải quá mức lập l ò tổ vương n h ó khó có thể dình mò bên trong ầm ầm thiên đ i ệ lôi hải biến hóa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 hắn nhanh nhẹn bên trong bao trùm phía trên đại đạo không cho trả đạt diệp t r ư ơ n g ca muốn bao trùm nhất định phải tiếp nhận từ xưa đến nay bất luận cái gì đại đạo trùng kích cùng trách phạt v a n n v a n n v a n n không ngừng có thần bí đạo hình rơi xuống mọi loại đại đạo đều hiện lên bên trong có chân long bay lên không trùng tiên hoàng bay múa dây cung vũ thắt chỗ bạch hổ thét dài thậm chí ngay cả những thiên điệu này ở giữa cổ xưa nhất đạo hình đều xuất hiện trong biển sấm xét vain lôi q u a n rực lóe thưa không bạo hưởng từng cái đạo hình vạch động thiên đ i ệ phát tắc như là thương không rơi xuống áp xuống tới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 đốt vào cái kia một đạo thiên địa cự kiếm c h ạ m ra kiếm khí phía trên ẩm ẩm kiếm quan giao g kích chỗ bạch vạn bạc lý ngôi sao trong nháy mắt bị kiếm quan g xé rách vô số tinh hạ ảm đạo giang d ắ c hai đạo kiếm quan g nổ tung hóa thành đầy trời thần lôi mỗi một đạo thần lôi đều là một đạo không gì so sánh được sắc bén kiếm mang chém về phía diệp trường ca diệp trường ca cơ thể thấu lên vàng d ự n bạo quang một thân kiếm ý p h ồ n định mạnh mẽ trở phát kiếm lôi là thể đều bị thân thể tự thân tràn ngập kiếm ý đánh nát bị hút vào trí tôn thánh thể đúc lại thân thể xương đây không phải là kiếm đ ế thanh trường kiếm kỵ h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 diệp trường ca cảm thái ông thư không run run trường kiếm rung động không ngừng thu nhỏ một vệ cầu vồng gạch phá trụ vũ trực kích diệp trường ca trước người keng trường kiếm tung bay không ngừng múa giống như một đầu ngân s ắ c hàng dài cắn xe hướng diệp trường ca diệp trường ca gián ra thân hình lực l g a y cái này kiếp lôi biến thành trường kiếm ẩm ẩm trong biển sấm xét không ngừng nổ vang tầm thường thần lôi trực tiếp bị đánh tan thư không, không ngừng nổ tung kim sắc ánh q u y n đánh vào lớn lên trên thân kiếm đem đánh ra vết nứ diệp trường ca cầm ra trường kiếm x i n xinh m gãy giang giắc trường kiếm vỡ vụn đã thấy vô số cổ lão dụng cụ không ngừng theo trong hư không hiện hiện đều là dẫn ra lên thiên địa vạn đạo tiếp dẫn trật tự p h á p tắc hư không đổ sụp đổ nát b ạ c h vạn lý sao trời đều đang lắp lư vô tận lôi hải đều đang không ngừng rung động diệp trường ca hai mắt ngưng tụ đây đều là đã từng vô thượng cường giả khắc họa giữa thiên địa vô thượng đại đạo không nghĩ tới lại bị giờ phút này t i ê n kiếp hiện hiện ra tán phát khí tức m ê n h ngông không gì so sánh được cốt nhục phun trào khí huyết ngập trời quần quượt lục đạo luân hồi quyền khí thế như hồng hung hăng một quyền đập tới và anh và anh vê anh trường quên oanh minh cái kia một đạo đế binh khí đều nổ thành l ô i điện không ngừng đánh xuống diệp trường ca c h i thân minh mông lôi hải minh mông bắt ngắt không diệp trường ca một người độc chiến vạn đạo nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã nớt hận tại cái này lôi k i ế p phía dưới thần hình câu diện tu sĩ tầm thường độ k i ế p chỉ cần nghe qua lôi k i ế p liền có thể độ k i ế p thành công mà diệp trường ca lại cần lịch phạt thiên kiếp hoặc là hủy đi chỗ có thiên kiếp thẳng đến thiên kiếp không có diệp trường ca chém xuống vạn đạo gây nên thiên đ i ệ k ị biến cho nên hắn kép phạt hơn xa xưa nay tất cả mọi người quần quận không gì so sánh được trong hư không không ngừng có cổ lao đế binh hiện hiện đế binh càng ngày càng nhiều thiên địa uy năng lay động m ả n h tinh vực này trong hư không lôi k i ế p uy năng càng tăng lên anh, vô số đại đạo hiện hiện hư không bên trong toàn bộ bị diệp t r ư ờ n g ca từng cái đánh nát diệp trường ca chân đạp lối hải gánh b á c chư thiên tinh vực hành o kích vạn đạo bên trong thiên địa vạn đạo không ngừng gào thét cực kỳ bi hay từng cái từng cái đại đạo thần phục tại diệp trường ca dưới chân đông một đạo tiếng chung xe trời đánh gây một trăm ngàn dặm ngôi sao phun ra nuốt vào linh khí một cái bóng mở trên đầu lơ lửng xí dương chân đạp tinh hà có vạn cổ uy nghiêm từ sâu trong tinh không đi tới cái kia âm thanh tiếng trung vang vọng vạc cổ phảng phất tỉnh ngộng hoàng cổ thiên địa vạn đạo đều vì cái bóng mở kia mà run dày gào thét thân hình hắn vĩ nạn cao lớn anh tuấn Uy vũ đang lâm tuyệt đỉnh vắt ngang v ạ n cổ khí thôn lục hợp bắt hoang bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn vẫn muốn với cùng cảnh giới thiếu niên đại đế phân cao thấp diệp trương ca chiến ý giặt rào ông một chiếc gương cổ ngang lập hư không chìm chìm nổi nổi hư không, không ngừng r u n động một cái bóng mở theo trong hư không đi tới chiếc cổ kính kia trong lòng bàn tay c h ì nổi có khí thôn sơn hà chi khí thế hắn từng lấy vô hạn hư không chứng đạo. nắm giữ hư không cực điểm bình hắc cám náo động chấn áp bất diệt sơn chính là vô thượng đại đế vây anh một tòa đạo lô đốt sạch chư thiên chấn áp vạn đạo hấp thụ thái dương tần h mang một cái bóng mờ đứng ở đạo lô phía trên gánh vác chư thiên h ỏ a vực biển l ư ợ ngập n g trời đốt hết chư thiên tình đấu hắn từng thái sơ chấm dứt n u n g địa thế lấy hoàng huyết xích kim dung luyện một tòa vô thượng đạo lô khai sáng bất hủ hoàng triều cả đời vô tận truyền thuyết từng cái đại đế thân hình theo lôi kếp hạ xuống giống n h ư trong tiên giới vô thượng thần linh u n g xuống nhân thế mỗi đạo thân ả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 diệp trường ca thân hình nhất định thiên lôi đánh xuống thể đau thấu tim gan hắn đột nhiên lấy lại tinh thần vô thượng bí thuật đã công phạt v ư n g hắn một tiếng hét dài cơ thể lập lòe bảo q u a n g oanh kích mà lên đánh tan mọi loại thần thông đã từng đ ế binh biến ả o bay tứ tung tại hư không bình tĩnh rơi ở nơi đó giống như là định trụ thiên địa đại đạo trật tự pháp tắc n g ư n g kết diệp trường ca chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực chém giết những ngày kia khắc họa hư ảnh trên trời cao chín ngôi sao liền dù cho ngang đứng ở trên trời cao có một loại vô thượng khí thế tất cả tu sĩ đều trông thấy trên trời cao đó cũng liệt kê c ự tinh đồng tử đều là c o r dù lại cựu tinh liên châu có tổ vương nội tâm chấn động chín vị vô cùng đây là vô thượng dị tượng nương theo mà đến nhất định là không gì so sánh được thiên t i ế t vượt qua được một đời thiên tiêu có thể cùng chúng ta tương bác không đổ được biến thành một đống hải cốt diệp trường ca s i n h s i n h đánh nát một cái bóng mở bất chợt tới g i ế t mà ra kim huyết một chút lưu động t h ầ n mang sáng chói chói mắt không ngừng rơi xuống ẩm ẩm đỉnh đầu cựu tinh bên trong một khoả đột nhiên nổ tung thế mà một lát sau trong hư không lại một khoả ngôi sao bông rừng mà sinh ngôi sao chất động không gì so sánh được thần u y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 diệp trường ca tay không hành kích phật đà tay kêu bên trong hàng m a sử gian g rắc hàng ma sử đứt gãy bắn ra bốn phía vầy ra diệp trường ca oanh s á t công phạt cẩn thân đánh nát cái k i a một cái bóng m ở hắn mấy cái đạo hư ảnh sát phạt mà đến tiếng trung bốn l â y động đạo lô c h ấ n thiên mặt kính minh diện diệp trường ca thôi động trí tôn thánh thể lồng ngực sử đạo xương lộ ra vô thượng ánh vàng đạo văn khắc họa xương phía trên chính là trời sinh hoa văn đại đạo dây cung p h á t tối nghĩa xương phía trên một đạo ba động cầu thông trời xanh ý trụ vũ trí ở giữa một đạo khí tức tràn ậ p một hai bàn tay to che ngôi sao hải đấu từ trong hư không đống dưng mà hiện cái này hai bàn tay to là thiên hàng thần quang biến thành không ngừng phát ra sáng trói lộng lấy thần mang trong tinh không mỹ lệ không gì so sánh được chiếu t á n tại ba đạo thân ảnh phía trên đạo lô nổ t u n g như gương sáng ả m đ ạ m biến mất không thấy gì nữa chỉ có cái kia một tiếng tiếng chung vẫn như cũ hành kích thương hùng đánh về phía diệp trường ca k e n diệp trường ca vẫn khởi đ ấ u c h i ế n thánh pháp trong tay b i ế n ảo một thanh vô thượng thần minh một thanh hai thai, ba thiết thân thể thái sơ chi khí vờn quanh thần kiếm thổ lộ thần hoa diệ trường ca cầm lên cái kia một thanh thần minh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 di tinh hoán đầu châu ngôi sao nổ t u n g vô số t i n h hạ ảm đạm cổ t r u n g d i ê n dị bị đánh ra vết rách trường kiếm rung động thân kiếm sắp bị đánh nát hai đạo thân ảnh kia không ngừng đụng vào nhau phát ra chấn thiên tiếng vang chấn động đến chư thiên tinh vực đều đang rung động diệp trường ca trí tôn cốt không ngừng phát nhiệt t h ổ i biến trí tôn thánh huyết không ngừng lưu động tiếng như sấm xét đông đông đông trái tim không ngừng nhảy lên mang động thiên địa đại đạo bộc phát tỏa ra vô thượng d i ệ m diệp trường ca đang muốn bị y đánh nhau đạo hư ảnh này trên trời một khoảng ngôi sao ảm đạo đi đỉnh đầu cổ trung uy nghiêm hư ảnh trong nh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 b ra. Ra、so、một bóng người vẫy、so so so、xuống ngân nguyện ánh sáng ánh bạc thuần trắng như tuyết trong trẹo mà lánh diễm một c ỗ thái âm chi khí tự nhiên sinh ra rõ ràng lánh nguyện hoa rơi xuống đến tận đây mỗi chỗ cơ thể đều bị ngân nguyện chỗ vật quanh thần dị dị thường một bóng người tay cầm vô thượng đế binh thân mang vô thượng lộng lây chân long bảo vô thượng uy áp c h ẳ n g ngập sau lưng một đạo long ảnh huyết dài gào rú long lân nổi lên vân vân lộng lây không gì so sánh được cái kêu một thanh trường kiếm thổ lộ không gì so sánh được phong mang một bóng người chúng sinh sùng bái vạn linh cộng tôn thiên hạ chúng chủ huy hoàng vô thượng sau lưng có tiên hoàng xoay quanh bay múa vũ linh hoa lệ hàm ẩn ngũ sắc thần mang một tiếng vượng kêu trong trẻo xé rách q u ỳ vũ từng đạo từng đạo hư ảnh dẫm chân hư không bên trên mỗi một cái đều là ngạo thế và cổ vắt ngang một thời đại bọn họ huy sá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 vô thượng kiếm ý hoành không thương không không ngừng chuyển đến kiếm minh giao hưởng thư không phủ đầy kiếm ngân đột nhiên phát sinh lôi điện đao mang hoành kích vũ trụ ma khí phun trào thần thánh c u ồ n c u ộ n ma tôn gào rú thần linh uống kêu to ầm ầm ầm ầm ầm ầm diệp trường ca hoành kích thiên dương cái k i a m ộ t vòng thiên dương lập lòe nóng rực thái dương tinh hỏa không ngừng bị bỏng thể lục đạo luân hồi quyền vỡ nát cái k i a m ộ t vầm mặt trời trói loá đánh về phía cái kia long lánh thái dương quang huy nam tử ông cái kia trong tay nam tử kết lên chỉ ấn chí đạo kim dương h à n h không treo cao, vũ trụ ở giữa một mảnh nóng cái t i ê u chín tòa thiên dương hợp tại chín ngôi sao phía trên một đạo phong cách cổ xưa đạo vận tự nhiên sinh ra vô tận thái dương tinh hỏa p h u n ra nuốt vào bộc phát phiêu tán rơi dụng cái này một vùng vũ trụ diệp trường ca trí tôn cốt nóng r ự c trí tôn trí tôn thánh huyết dân g trào hắn gian ra thân hình bay tứ tung mà lên đánh nhau chín vòng thiên dương ngôi sao cùng trời dương s á p nhập thần năng khó lường có vô thượng ảo diệu tận nôn bên trong ông bọn họ dẫn ra tinh vực vô thượng ảo diệu tận nôn bên trong ông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 Cái một mảnh n rộng rãi cổ kiến trúc tại kiếp vân bên trong đứng xứng xứng điệu lan ngọc thế trọng lâu xếp nguyệt từng mảnh từng mảnh đình đài lầu các trên sà ngang điều khắc hoa điệu chủ ngư chi bay cá nhảy chờ thiên địa nguyên thủy nhất hoa văn một tòa thiên cung cao ngất như thiên vô số vân vụ lợn lờ cự khuyết săn sát rửa xếp như núi lơ lửng giữa không trùng to lớn thùng vĩ diệp trường ca chém xuống vạn đạo bốn vô số thiên cung rộng rãi r ồ i r à o cung điện thần hà chiếu vậy thương k h u n g tự có điểm lành rủ xuống trong cung điện từ có vô tận cam tuyền tôn r a có khắc vạn hà phi thiên bầu trời có vô tận phồn hoa bay tán loạn vô tận mỹ lệ là vô thượng t ì n h thổ diệp trường ca hai mắt một trận thân hình tới gần ẩm ẩm làm diệp trường ca tiếp cận cung điện thì sẽ lập tức nổ t u n g hóa thành đ ầ y trời lôi vũ diệp trường ca thân hình dừng lại nhìn về phía trên trời cao tiếp vân bao phủ lên vô tận lôi mang phun ra nuốt vào bên trong vây sấm xét giống như long âm chấn thiên động địa cái này p h i ế n thiên cung cự khuyết không ngừng nổ tung kim điện loại lên bay hướng mây trời thẳng lên không có nhập kiếp vân chỗ xấu nhất ẩm ẩm đại đạo thiên long gào rú thần tiêu thiên lôi chân tê vô số dị tượng bay lên một mảnh lôi k i ế p hoàn toàn bao phủ diệp trường ca diệp trường ca từ đó chém g i ế t mà ra vô tận thần lôi hàng phạt tại thân thể hắn đánh gây vô số đại đạo thiên long lôi long diên dị vô số lôi mõ vẩy xuống kiếp vân thiên kiếp chỗ sâu phía trên hỗn độn quần quận mỗi một đạo kiếp quang đều cùng hỗn độ quân q a n h h ủ y thiên diện có diện sát hết thể thần năng vô số bất tử thần dược tại trong biển h chỉ là chỉ là đứng yên vạn đạo hỗn độn phía trên thân hình hiện lộ phía trên thông thương tiên ý chí tiên ký giặt rào diệp trường ca dẫn động b i ể n xét hỗn độn t h â n tượng chấn n g ụ c kình tự phát vận chuyển vô tận hỗn độn bảy trăm linh bảy lôi đình hàng phạt tại thân thể kim huyết phiêu tán r ơ i dụng lại nhanh chóng chữa trị tám ước bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi tế bào phun ra nuốt vào lấy hỗn độn lôi ánh sáng trong thân thể long tượng tế bào phảng phất tại thuế biến thân thể không ngừng bị t ố i luyện như là đúc thành mạnh nhất khí không ngừng tiếp nhận lôi đình đ o n luyện nổi lên vàng rực bà quang trí tôn q u t phía trên dần dần đầy đ ặ n thiên địa đ ạ văn vô th s ư ơ n g cốt nổi lên ánh vàng cùng trí tôn thánh huyết lẫn nhau tướng lớn trí tôn thánh huyết chạy xuôi trong huyết quang băng n g h ệ giống như hàng dài tiếng như sấm sét vô thượng pháp tắc đang chạy máu bên trong lòng lạnh ánh sao vê anh b i ể n xét hỗn độn một tiếng nổ đùng kiếp vân dần dần ảm đ ạ o ngày đó cung cự huyết giống như vật hư hảo sáng tối chập trờn như ngọc như hảo đảo mắt tiêu tán như yên thiên phạt khô héo lôi đỉnh tiêu tán vô số điện quang mất đi ánh sáng trụ vũ trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh trụ vũ chi ở giữa chư t i ê n tinh vực sáng lòng lóng người cô quạy mắng cái kia lôi kiếp tán đi,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 giao dung thành một đạo thông thiên kim sắc cầu vồng tiên võ đại lục tất cả tu sĩ nhìn đến cái k i a đạo thông thiên kim cầu một đạo vô thượng uy áp theo trên trời cao áp xuống tới trên người bọn họ đại đạo một trận gào thét tán loạn thảm đạm không thể thừa nhận cái k i a đạo từ thường không chi bên ngoài chuyển đến uy áp nay thiên địa đều đang run g dày trăm vạn lý sơn hà đều đang chấn động đều đang không ngừng thổ lộ một tin tức hắn chạm đạo thành công tổ vương c h i đ ị a tổ vương quanh thân đại đạo đều tại gào thét t h m đạm không ngừng thổ lộ thần phục tri ý hắn đến cùng chém ra như thế nào một đạo thông thiên tri đồ chúng ta đạo quả vậy mà tại gào thét thần phục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 không ngừng xem xét diệp trường ca quanh thân phải trang lưu lại cái gì thương thế ngay kế tiếp một tin tức dẫn tới chư thiên run dày ngũ vực chấn động thái sơ thánh tử diệp trường ca tiên tam trảm đạo thành tựu vương giả thái sơ thánh tử đã tiên tam trảm đạo có thể hay không hành o kích thánh nhân vương tiên đài một bước nhất t r ọ n g tiên mỗi một tầng đều là biến hóa long trời lỡ đất hành o kích thánh nhân vương đoán t r ư ờ n g rất khó thái sơ thánh tử diệp trường ca chiến lược kinh tiên chưa từng tiên tam trảm đạo liền đã có thể chém giết nửa bước thánh nhân vương hung chi đã thành tựu vương giả hành kích thánh nhân vương không còn lời nói xuống đông đạo tu sĩ cũng bắt đầu không ng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 ngũ vực nhấc lên sóng to vô số tu sĩ bắt đầu nghị luận lên cũng đang thảo luận diệp trường ca đến cùng chém ra cái dạng gì thiên đồ vậy mà có thể dẫn phát thiên bên ngoài xuất hiện cựu tinh liên châu dị tượng thì liền ngày xưa tung hoành thiên hạ kiếm đế trôi nảy đế binh cũng biến ả o thành dị tượng xuất hiện tại diệp trường ca dị tượng bên trong dị tượng xuất hiện cùng chém xuống đạo quả có cùng một nhịp thở liên hệ có người phỏng đoán diệp trường ca chém ra chín quả thiên đ ị a tinh thần cựu vi cựu trí chín vòng liệt dương cùng ngôi sao tương hợp tuyệt không thể tả nhờ vào đó thành vì thiên đ i ệ cổ xứa nhất đạo hình chương ó n hai trăm một mươi ờ n g bảy cầu người không bằng cầu mình nam mấy ngày sau thánh tâm phong một đạo thiếp trên. g ư ờ i đưa đến thái sơ thánh địa chuyền đến diệp trường ca trong tay sau ba ngày hóa quân phi tại thái huyền môn mở rơ lên trời âm diễm biết mời chư thiên kiều đến đây đàm kinh luận đạo diệp trường ca nhìn trong tay thiếp mời trong mắt lấp l ó e suy nghĩ hắn đã là t i ê n tam trảm đạo cảnh giới bất luận cái gì hết thẻ âm lưu tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là một đám hô h ợ p hóa quân phi thời gian cũng không còn nhiều lắm diệp trường ca trong bóng tối nói t h ầ m sau ba ngày nam b ự c thái huyền môn một tòa thiên địa thần k i ể u liên tiếp thiên vực thần hà về xuống hoa mang lộng lẫy thần hà chất động diệp trường ca mang theo chúng nữ xuất hiện tại thái huyền môn trước thái huyền môn bên trong một trăm linh tám tòa chủ phong vân vụ l ậ lở tại nam vực bên trong thái huyền môn cũng là to lớn đại thế lực tới gần diêu quang thánh địa cùng quý gia cũng không muốn trêu chọc tiếp đãi quá huyền môn đệ tử nhận ra diệp trường ca cung kính chào đón không dám thất lễ thái sơ thánh tử diệp trường ca giá lâm thái sơ liễu hạ tuyền giá lâm tử phủ thánh nữ tử tích nhu đích thân tới giao trì thánh nữ giao trì giá lâm quý gia tiên tử quý tử duyệt giá lâm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 phi cầm đều là rơi trường cầm trên bàn thú chạy cúi đầu chậm rãi trở về sân lâm tiếng đàn này s á t thực phi phạm vân hoàng ngồi sau lương d i ệ p trường ca cảm thán nói hóa quân phi s á t thực phi phạm quý tử duyệt gật đầu nói cầm âm thổ lộ đại đạo chân lý vạch động thiên địa tiên âm giao trì mở miệng nói hóa quân phi bắn ra như thế cầm âm tu h vi không thể khinh thường tử tích n u theo trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí thế thiên âm về sau quả nhiên là đàm kinh luận đạo diệu pháp thời khắc tại chỗ thiên tiêu đều nói ra tu luyện cảm nộ vô số thiên kiêu tại bên trong đều nếu có điều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 thân thể dựng lên đây l à như thế nào một loại vô địch khí phách vô số thiên tiêu đều bị diệp trường ca khí phách rung động chư thiên tu sĩ tất cả không có ngoại lệ muốn thân thể hợp vạn đạo cùng thiên địa đại đạo g i á n bảo thành t ự u vô thượng đại đế mà diệp trường ca lại muốn nhanh nhẹn bên ngoài ngang lập chư thiên vạn đạo phía trên hắn nói siêu thoát thiên địa bên ngoài chỉ thuộc tự mình cũng là chư thiên vạn đạo đều l à biến chính chính h ắ n sở thuyết sở thuyết một dạng duy hắn không thay đổi cầu ngươi không bằng cầu mình tu đạo không bằng tu tự thân diệp trường ca khẽ lắc đầu nói khăn chương hai trăm m ư ơ i tám thánh nhân vương đột kích một mấy canh giờ sau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 vậy vào đại thủ này phía trên đại thủ một mảnh ngân mang ùn ùn kéo đến năm khí thế ba động chấn động mấy ngàn vạn dặm sơn hà thánh nhân vương diệp trường ca sắc mặt như thường khí thế tràn ngập chư thiên vạn đạo gào thét chìm nổi diệp trường ca dưới thân cái kia sáng trói lập lòe đại thủ nhất thời lệ vải tinh quang ả m đ ạ m diệp trường ca dưới chân chấn động đại đế dạng nước thân hình phóng lên tận trời quanh thân tận sinh vàng r ự c bảo quang hoành kích bàn tay to kia một vệ kim quang lập lòe không gì so sánh được này mảnh sơn hà giống như ban ngày bị cái kia vòng kim sắc mặt trời gây gắt chiều sáng ầm ầm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 Hư không vỡ vụ, hắn ư không h vỡ vụt, không cách nào giấu kín thân hình diệp trường ca lần nữa một chân đạp trên hư không vì sao trên trời không gì so sánh được lập lòe ánh sao bị tiếp dẫn một cô đạo v ậ n lan tràn s ơ n lĩnh bên trong lâm một ngút trời c ấ t cao một đầu gốc cây phun ra nuốt vào tinh hoa v ỗ lượn mà lên gốc cây giống như thương l o n g ngút trời mà bay hướng về kia l á o giả c u ố n đi vòng qua k h ô gầy l á o giả sắc mặt băng lãnh không thèm để ý chút nào cái kia một đầu c u â n quanh mà đến gốc cây hắn kéo dài hô hấp cái kia vì sao trên trời không ngừng lập lòe tinh quang bị tiếp dẫn hắn mỗi một tấc cơ thể đều giống như trong xuất hình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 viên kia điểm s a o biến ảo mà ra biến thành một k h ỏ a không gì so sánh được lập lệ ngôi sao ngôi sao không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang ông kiếm mang làm người chấn động cả hướng phách một đạo nhỏ bé kiếm mang đầy ra nghìn vạn dặm bên ngoài một tòa đỉnh núi trực tiếp chặt đứt nện xuống ngược sâu cái kia một k h ỏ a n g ô i sao hành không treo lên treo trên cao anh kiếm phừng phượng động n ư ớ c thương cung ông cái ngôi sao kia quanh thân run lên điên cuồng bắn phá kiếm mang thiên địa đều vang lên không gì so sánh được kiếm mang thiên điện đều vang lên không gì so sánh được kiếm minh k i m mang bẻ gây n g h i n nát vô cùng sắc bén diệm trương c trí tôn cốt bên trong thiên địa nhắc lên không gì so sánh được c ử n sóng sơn hà ở giữa run không ngừng thanh thế to lớn sơn hà giống như là phải bị lỡ úp vây anh kiếm khí giống như sơn hồng giống như nổ tung ngôi sao này kiếm khí không ngừng rơi xuống vô số sơn hà bị cắt nát núi đá về ra thế mà kiếm khí này lại không cách nào mở ra tán thả ánh vàng diệp trường ca diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền quyền bên, bên trong lục giới minh diệt tự có một c ô bệ nghệ thiên hạ khí thế vây anh giống như là hai phương thế giới va nhau h ư không, không ngừng bảo hưởng nổ tùng thiên địa trật tự hoàn toàn như nào trên trời cao không ngừng vang l ê n gì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 cái kia một phần lộng lấy không gì so sánh được tinh đồ từ trên trời ra xuống chậm rã ép xuống thương không đột khởi một tiếng rên gì thư không r u n không ngừng tựa hồ bị trang này tinh đồ định trụ không cách nào phá nát cái kia một phần tinh đồ phong cách cổ xưa mỹ lệ có một cô vô thượng đạo vận hiện hiện bên trong vô thượng dây cung diệu hiện hiện ở giữa có không gì sánh nổi huy hoàng đại khí tinh đồ bên trong thắp sáng một trăm linh tám ngôi sao đối ứng chú thiên lưu chuyển thiên cương địa sát chi huyền bí thần quỷ khó giỏ diệm trường ca vận khởi đấu trên thánh pháp biến ảo một cây chiến mâu đánh phía cái kia không ngừng đẻ xuống tinh đồ vâng. Vâng. vê anh tinh đổ không ngừng tràn ngập lên thần mang đối kháng lên diệp trường ca trong tay chiến mâu căn kia chiến mâu phun ra nuốt vào lấy diệp trường ca vô địch thí vị có tài năng tuyệt thế vê anh kích tinh đổ không gì so sánh được sắp bén đâm xuyên cái tia tinh mang tinh đổ không ngừng run run run diệp trường ca cầm chiến mâu đại thủ nổi lên á n h vàng làm đến trong tay biến ảo chiến mâu đều nhiệm ánh vàng vũ a n g cái kia một tây chiến mâu hàm ẩn ánh vàng hóa thành một đạo kim hồng hung hăng đánh vào thiên đồ phía trên vê anh cái kia một c â y chiến mâu nổ tung hăng đánh vào thiên đồ n h í a trên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 thương k h u n g hư không lại bị chặt đứt vỡ vụn đốm lửa nhỏ bố chuyển như là nhỏ bé đốm lửa nhỏ lại nối thành một mảnh tùy ý lan tràn cái này trăm triệu vạn lý sơn hà cổ băng như sắt sơn hà nhuộm dần vô số băng xương từng mảnh từng mảnh sơn lăng bao trùm tuyết mang phiêu đãng bạch tuyết trong thiên địa này sơn hà hoàn toàn không gì so sánh được thần dị một nửa c h e nhiễm khổ hàn băng cứng một nửa dính đốt trói trang trong suốt đốm lửa nhỏ diệp trường ca vận khởi quanh thân kim sắc khí huyết ngũ tạng sáng lên thần dị quang hoa ngũ tạng giống như là năm đạo thần luân đông đông đông một k h ả trái tim không ngừng nổi lên màu đỏ thần hoa.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 giống như trong cơ thể từ thành thiên địa ảo tưởng là một m phương mênh mông vũ trụ không cần bí thuật không cần thần thông diệp trường ca toàn thân lóng lánh không gì so sánh được thần hoa chiếu sáng cả người đều thần dị không gì so sánh được hắn đứng thẳng hư không bên trên giống như tiên linh tiên vực bên trong đi ra cổ xưa nhất thần linh thiên địa yêu quý giống như tia nắng ban mai máu trong cơ thể còn như ngân hạ vung lên trường quyền hoành kích sáng trói tinh đồ h o a n h giống như là hoành kích một đầu không gì so sánh được dồi dào tinh hạ vô thượng pháp tắc phun ra nước vào đại đạo thiên âm định sướng thương không, không ngừng hạ xuống điểm l n h t i ế n khí không ngừng về xuống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 như là vờn quanh năm tòa thiên đ ị a tinh thần thần dị không gì so sánh được diệp trường ca gánh v á c chư thiên tinh mang sông ngang tinh đ ổ cứ thế m à hành kích phía trên ẩm ẩm một đạo c h ấ n thiên tiếng vang không ngừng nổ tung kinh động toàn bộ tiến võ vô số tu sĩ bị tiếng nổ tung chấn động tới phương viên mấy ước g i ả m sơn hà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giữa phiến thiên đ ị a này không thấy một vật vắng vẻ không gì so sánh được g i a n g g i ắ c sáng chói tinh đ ổ vô cùng to lớn lại bị không ngừng tràn ngập lên vết nứt ẩm ẩm tinh đồ ngôi sao không ngừng chậm chạp vàm đ ặ n đi thường viên ngôi sao nổ tung tinh đồ thượng tinh điểm từng viên ảm đạm đi tinh đồ hoàn toàn mất đi nhan sắc nổ nát vụn tại mảnh sơn hà này ở giữa cuối cùng hóa thành một mảnh mưa sao vẩy xuống mảnh này nhân gian diệp trường ca đứng thẳng trên trời cao tên k i a khô gầy láo giả gặp tinh đồ sinh sinh bị đánh nát mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng cái k i a khô gầy láo giả đột nhiên b à n h trướng hóa thành một vòng không gì so sánh được liệt dương chiếu sáng cái này ngàn tỷ dặm sơn lâm bên trong thiên địa một mảnh trong suốt vây anh một mảnh vệ trắng chi sắc đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh chuyến khắp tiền võ đại lục tự bạo diệp trường ca chân đạp hư không ánh mắt lấp l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 thần hà về xuống hoa mang lộng lẫy một bóng người rơi xuống rơi trên mặt đất chỉ là thân hình lại run lên bần bật thiên địa thần kiều rung động trong n g á y mắt nổ tung thành q u a n vũ diệp trường ca sắc mặt có chút tái nhợt quanh thân đại đạo nổ nát vụn khí thế mười phần nhiễu loạn thái huyền đệ tử nhìn lấy trọng thương thái sơ thánh tử sắc mặt ngưng tụ quả nhiên như là truyền ngôn sở thuyết thái sơ thánh tử diệp trường ca thương tới bản nguyên thực lực hạ thấp lớn thái sơ thánh tử diệp trường ca đích thân tới theo đạo thanh nhâm này sở hữu thiên kiêu hảo hào nhìn về phía diệp trường ca chỉ thấy diệp trường ca sắc mặt tái nhận, trong tay trắng nguyên lai truyền n g ô n là thật diệp trường ca thật thương tới bản nguyên giản chính sơ nhúng mày nhìn hắn bộ dáng này không giống như là đ ư ợ c tống thánh t i ê n nói đến cùng là ai chẳng lẽ là cổ tộc không nếu như là cổ tộc thái sơ thánh địa đã sớm động thủ lâm đạo nhất nói bên trong có ít người âm thầm cười lạnh trong hư không ánh sáng màu lam loại lên một tên nam tử thân mang áo lam tàn ra một cỗ cao khiết tính nhã chi khí giống như trích tiên lăng ba đặc không có siêu phàm thoát tục khí chất chính là hóa quân phi cung nên diệp h u y n đến tận đây hóa h u y n m ờ i làm sao có thể không đến diệp trường ca trắng sáng mang trên mặt ý cười khỏe miệng tràn ra một tiêu màu tươi nguyên lai diệp huynh thật thương tới bản nguyên hóa quân phi một mặt cảm k h á i nói sau đó đối với t i ế p thân người hầu nói đi đem ta chân tàng thánh dược mang tới người hầu lập tức l í n h mệnh đó là hóa quân phi chân tàng nhiều năm thánh dược có không gì sánh nổi thần dị công hiệu hóa huynh không cần như thế ta thương tổn cũng không lo ngại diệp trường ca lắc đầu nói thương tới bản nguyên dược vật đã cũng không tác dụng quá lớn diệp h u n h chính là vô thượng tiên tiêu thương tới bản nguyên sự tỉnh tất nhiên có thể vượt qua hóa quân phi không ngừng an ủi diệp trường ca n ữ khí ôn hòa áo lam ph biến ả đa tạ nguyên n như huynh ó q i cắt ngôn diệp trường ca mỉm cười trong tay trắng thần quên y kim huyết không gì so sánh được ló mắt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 Ta h i dần dần đột ạ i t nhiên g t ba đạo thân ảnh trong hư không hiện hiện ba đạo thân ảnh như là vĩnh hằng bất diệt thần dương sinh mệnh khí huyết giống như một tôn nóng rực lò luyện tràn ngập mảnh này thiên vực hơi anh rồi giao đại sơn tại chỗ nổ tung hóa thành b ộ t mịn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 ông một t người q khác cũng động tay cầm đạo kiếm người khoác bắt quái trận đồ giống như là cái đạo sĩ đồng dạng thân kiếm dẫn ra bắt quái trận đồ kéo theo vạn đạo huyên hóa ra một phương bắt quái đạo đồ ngang lập thiên cung bắt quái đạo đồ huyền diệu vô thượng cuối cùng không ngừng bắt đầu diễn hóa lên cái k ê u bắt quái đạo đồ vô cùng kinh khủng giữa thiên địa lan tràn ra vô hạn đại đạo hoa văn chỉ là đánh trên bầu trời lan tràn khí thế liền để khắp nơi l ứ t đoạn vỡ vụn đông diệp trường ca tay không ngang tiếp mảnh này bắt quái đạo đồ trong tay đấu chiến thánh pháp vận chuyển đại thủ biến ảo thái cực đạo đồ oanh kích bắt quái đạo đồ phía trên thiên địa sơ khai hỗn độn chưa phân đại đạo tối tam thái cực pha trộn mà sinh sinh hóa và vật o a n thái cực cùng bắt quái giống như là nặng về thiên địa tối tam vạn vật hỗn độn lung lung thiên điệu tung phản phất khai thiên âm vô số đạo văn lan tràn thư không nổ tung t r u n g quanh hết t hệ toàn bộ phí tổn bờ mịn đạo thứ ba bóng người theo trong ánh sao đi tới giống như thiên địa thần hình từng đạo từng đạo lộng lấy thần mang ư v i chiếu ánh sao chiếu dọi lên nữ tử kia khuôn mặt một t r ư ơ n g mặt n ạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười một cái hát sắc ma h ộ tại trong ánh sao chìm chìm nổi nổi không ngừng phun ra nuốt vào ánh sao ma quán hàng gái quả nhiên là các ngươi diệp trương ca sắc mặt ngưng tụ nữ tử kia quanh thân khí thế so trước đó mặt hai vị nam tử càng sâu nam tử to con kia vung lên chiến kích không ngừng công phạt thần dũng không gì so sánh được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 diệp trường ca cơ thể bảo quang nổi lên ánh vàng vô số thần tiêu tử lôi hàng thân thể thủy t r u n g không cách nào đối diệp trường ca tạo thành bất cứ thương tổn gì đạo sĩ sắc mặt ngưng tụ thần lôi hàng phạt vô số thánh nhân vương đều muốn nốt u hận nhưng là cái này diệp trường ca vậy mà không có việc gì bất quá ba người lại không biết diệp trường ca tiên tam c h ạ m đạo bất luận cái gì một đạo thần lôi đều so cái này thần tiêu tử lôi khủng bố ông cái kêu mặt nạ quỷ nữ tử trong tay ma quán quanh thân run lên ma quán cái nắp treo lơ lửng giữa trời treo trên cao giống như là một vầng mặt trời đen hút nuốt vật vật diệp trường ca sắc mặt trầm xuống vô cùng nghiêm túc nhìn lấy cái k i a phòng chế hát sắc ma hộp nghe đồn ma quán kinh khủng nhất cũng là này cái nắp cái nắp vì vị k i a đại đế lột ra xương sọ s i n h s i n h luyện chế có thần bí sức mạnh to lớn ẩm ẩm lục đạo thiên luân du chuyển kim sát thần hoa lưu chuyển oanh kích cái k i a một vần g mặt trời đen phía trên hắc nhật không ngừng hút vào diệp trường ca quyền bên trong cái k i a một cô vô địch quần ý hắc nhật phía trên ố quang pha trộn đại đ ạ o hoa văn rủ xuống treo cao hay không kéo một mặt trời cái tia dường như khắc họa lấy một cái mặt quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ. h á n khí huyết quần quận ngập trời phát ra thần mang giống như là đêm tối đáy bằng dâng lên một vòng kim sắc liệt dương keng tay kia cầm chiến kích nam tử to con trong tay chiến kích sinh sinh đứt gãy thần hoa tiêu tán keng diệp trường ca trực tiếp đem người kia đánh bay thân thể trong nháy mắt xuất hiện vết rách ông đạo sĩ dẫn động trong tay đạo kiếm lần nữa dẫn dắt bắt quái đạo đồ kéo theo vạn đạo hóa thành bắt quái đạo đồ chấn áp mà đến diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ hóa thành một vệ kỳ quang không ngừng oanh kích bắt quái đạo đồ phía trên bắt quái đạo đồ diện hóa âm dương đẩy mạnh ngũ hành kéo theo tr đại đạo hoa văn lan tràn có vạn đạo pháp t á c hợp đều ở giữa trật tự không ngừng biến động một cỗ đạo vận huyền diệu phong cách cổ xưa không ngừng lưu c h u y ể n không gì so sánh được thần dị diệp trường ca vận khởi đ ấ u c h i ế n thánh pháp trong tay biến ảo một tòa kim sắc thiên bi đổ ngang bắt quái đạo đồ phía trên vê anh bắt quái đạo đồ bay ngược đánh nước g a tán không ngừng thả ra không gì so sánh được g ê n dị tiêu tán vô hình diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ vô số thần thông tại dưới chân gào thép phá nát hóa thành vô hình tiêu tán tiên địa gian giác cái tia đạo sĩ trong tay đạo kiếm trong nháy mắt vỡ vụn tứ tán ra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 lạnh lùng thanh âm cô gái theo mặt nạ quỷ sau l ư n g c h u y ể n đến trong tay nàng tiếp ra một miệng bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay tướng kết chỗ một đạo bảo bình treo cao nữ tử đ ỉ n h đầu bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên đạo này bảo bình trở thành vạn đạo vật dẫn vô số đạo pháp phun ra nuốt vào miệng bình nuốt nôn n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa hấp thụ thiên địa linh khí ô quang chấp động đại đạo bảo bình treo cao phản phất chấn áp chư thiên và giới cầm giữ có bất hủ lý năng chiến diệp trường ca diễn hóa đấu chiến thánh pháp từng đạo từng đạo thần hình xuất hiện bên trong thiên đ i ệ dây cung rượu c ủ mộ thiên bi chảy máu phát ra vô tận ma khí ma khí ngọc trời thiên âm trong chùa cổ t r u y ề n đến vô thượng lôi âm thư không t r u y ề n đến vô số phật đà vịnh sướng dầm dầm dầm từng đạo từng đạo thần hình phóng tới nữ t ử kia cầm giữ có không gì sánh nổi thần dị uy năng ông cái k i a đen nhánh b ả o bình miệng bình hoàn toàn một vòng không gì so sánh được hắt động cửa động ngâm đen không ngừng hút vào cái k i a từng đạo từng đạo thân hình diệp trường ca vận khởi đấu chiến thánh pháp công hướng nữ tử kia vô số thần hình hóa thành bình thường tiêu tán thần hoa ánh sáng nổ tung không có dùng ngươi hết thể thần thông cũng vô dụng cái tia lạnh lùng thanh â m cô gái bao quát khi m i ệ c vạn hóa thanh quyết diệ trường ca s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 nữ tử trao phúng lấy diệp trường ca vô dụ n g công k h e n một đạo đao mang v ạ c h phá bầu trời ma khí c u ầ n c u ộ n một triệu dặm tuy ý chậm rãi lan tràn ra vùng trời này tất cả tinh quang đều bị ma khí che đậy bên trong thiên địa một mảnh tối tam đại đạo bảo bình phun ra n u ố t vào giống như h á t động thiên địa hết thể đều bị phun ra n u ố t vào lại không cách nào nuốt vào cái kia một đạo màu đen bao mang nữ tử kia vận khởi vạn hóa thanh quyết công phạt cái kia một đạo màu đen bao mang ừ, ẩm ẩm h ư không chấn động thiên điệu t i sắc h ư không dường như đều bị đánh nát nữ tử kia đồng tử cò dục lại trên đầu lơ lửng đại đạo bảo bình tiếp dẫn vạn đạo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 cái k i ê u một đạo đao mang vạch phá bầu trời thư không vạch ra từng đạo từng đạo vết đao ma khí phun ra nước vào tự mình nghe nói cẳng có ma tôn gạo rú ẩm ẩm trong phạm vi trăm vạn dặm hết thể hóa thành bột mịn Dư âm trong nháy mắt lan tràn như là chút xuống sân hồng không gì so sánh được như thế bên trong thiên địa giống như là dâng lên hai đạo hát dương đều có không gì sánh nổi ma tính một vòng ma khí ngập trời một vòng thôn t i ê n vệ địa hai vầng mặt trời đen không đoạn giao đánh ố quang không ngừng phóng x ạ phương viên nghìn vạn dặm hết thể sự vật bị ố quang bao phủ biến đến tối t ă n không gì so sánh được、Ấm、ẩm ẩm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 q hai n người không dám coi nhẹ diệp trường ca chiến lược coi như hiện tại bản nguyên trôi qua tu vi rơi xuống diệp trường ca siêu thoát tàng cấm có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu nhưng trước khi chết dãy rủa người tiên. nào đều vô pháp tưởng tượng thiên địa tinh thần hiện hiện đem hóa quân phi vượt quanh bầu trời đêm như thủy tinh quang vô thận những ngôi sao này dẫn ra lên trên trời cao ngôi sao trên trời cao ảm đạm ngôi sao lại lần nữa tỏa ra nóng rực không gì so sánh được tinh mang hóa quân phi đứng thẳng một mảnh tinh không bên trong phiêu giật như ở trước mắt biến ảo khôn lường như tiên trên trời thất tinh bắt đầu treo cao lập lệ không gì so sánh được ánh sao cái t i a ánh sao không ngừng phóng đại viên tia tên là diêu qua ngôi n g sao thần mang nhất là loại sáng giống như là muốn theo bầu trời rơi xuống ẩm ẩm nguyên tử khiên sau l ư n g hóa thành m ê n h mông tinh hải bảy ngôi sao liền cũ giống như mô hình viên tia diêu còn treo cao treo đỉnh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 diệp trường ca cơ thể lộ ra kim hoa bảo bối huy khí huyết cuồn cuộn thành k h ô n g ẩm ẩm hắn vung lên trường quyền thế muốn một lần hành động đánh nát diêu quang ngôi sao còn lại sáu ngôi sao hoàn toàn được thắp sáng thiên su tham lang thiên tuyển cư môn thiên cơ lộc t ồ n thiên quyền văn khúc ngọc hành liêm trinh khai dương vũ khúc diêu quang phá quân bảy ngôi sao toàn bộ tỏa ra không gì so sánh được tần h mang một cô vô thượng đạo vận thổ lộ trên trời đất cái này tinh đồ ngang lập vạn trên đường bầu trời bảy đạo ánh sao bị dẫn dắt hóa thành bảy đạo lóng lánh ngân mang ngôi sao trụ thiên tám trăm tám mươi trụ cột khai dương diêu quang chủ giết thiên tuyển thiên cơ thiên quyền, ngọc hành chủ thủ. Chết! hành chủ quyền, ngọc bảy đạo ngôi sao đều là dung lạc tự thân bí thuật công hướng diệp trường ca bí thuật ở trong trời đ e m thần hoa lập lòe mỹ lệ không gì so sánh được rực rỡ mà lóa mắt hóa thành từng đạo từng đạo rực rỡ t h ầ n huy bảy viên không gì so sánh được sáng ngời ngôi sao đông dưng mà hiện ngôi sao đều bóng ánh sáng long lanh trung tinh hoa lóa mắt lộng lây rực rỡ hóa thành một đạo vô thượng dây cung diệp đại trận đem diệp trường ca xinh xinh chấn áp diệp trường ca một thân chí tôn thánh huyết sôi trào chiến ý g ạ t rào trong tay lục đạo thế giới hiện hiện h o n h kích diêu quang ngôi sao và anh thiên đ i ệ rung động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 So、i ể hai người h l i tu hành đạo thống tựa hồ cũng cùng ngôi sao có chặt chẽ liên hệ tiên địa bắt đầu thất tinh có không gì sánh nội chỗ thần kỳ cái kia thiên địa dựng dục sau cùng viên kia tên là diêu quan ngôi sao càng là không gì so sánh được huyền bí thái huyền tinh phong truyền thừa càng là cổ lao thần bí dẫn dắt bầu trời tinh thần ý chí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 kim quang lưu truyền đồng tử đều nhiễm ánh vàng cơ thể ảo tưởng làm trong s u ố t hình có thể trông thấy mỗi một chỗ huyết đ ụ c mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy hoàng kim sáng trói trong suốt trong máu chấp động lên không h i ể u trong suốt thần huy pháp tắc chi lực giống như là từng cái từng cái tinh h à tại trong mạch máu lưu động trí tôn trí tôn thánh huyết lưu động dẫn ra trong thân thể đạo cốt khắc họa đạo văn đạo cốt toàn bộ t ỏ a sáng diệp trường ca quanh thân đều đang nhấp nháy tòa ánh sáng hắn giống như là chư thiên tinh vực mới tỉnh s i n linh không gì so sánh được thần dị dị thường tuấn mỹ、Ấm、ẩm vô số tinh mang theo diệp trường ca trong thân thể xuyên tấu diệp trường ca thân thể hóa thành một m ả n h không gì so sánh được lập lệ ngân hạ thân hình hắn bay tứ tung mà lên ánh sao cùng t r í tôn trí tôn thánh huyết vàng r ự c không ngừng chiếu vẩy quanh thân kim n g â n hai màu không ngừng đàn sen quân quanh hóa thành một đạo không gì so sánh được lộng lây pha trộn thần h ạ thần h ạ mỹ lệ không gì so sánh được trói lọi trói mắt giống như trong thiên địa vũ trụ đạo thứ nhất tiên quang đạo này tiên quang hung hăng đụng vào m ư ờ i sáu k h ả lập lệ không gì so sánh được ngôi sao phía trên ẩm ẩm giống như là chư thiên tinh vực nổ nát vụt vô số ngôi sao phá nát nổ tung. vô số tinh hà trong nháy mắt t ạ m đạm đi ánh sao trong nháy mắt không gì so sánh được lập lòe tỏa ra không gì so sánh được mỹ lệ sáng chói thần hà như là thoáng qua tức thì khói lửa đảo mắt tan biến không thấy mấy trăm vạn d ằ m sơn hà nhất thời vẫy xuống một mảnh lại một phiến quán vũ g i a n g i á c cái k i a một mảnh tinh đồ không ngừng thả ra rên gì quanh thân không ngừng tán vết nước mười sáu quả sáng chói ngôi sao giờ phút này không gì so sánh được cảm đạm tinh mang như là mơ hồ ảnh đến hai người đồng tử co g ụ c lại hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng ông hóa quân phi quanh thân nổi lên không gì so sánh được nóng dự thần mang thân thể biến thành trong xuất hình.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 cả người đều bị ánh sao mai một hắn biến thành một khoảng ngôi sao không gì so sánh được lập l ò hắn lấy thân thể hóa tinh hóa thành ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao c h ú a t ể tất cả ngôi sao đều tỏa h à o q các mạnh cùng thiên địa hô ứng v ạ c h động thiên địa lại đạo ba trăm sáu mươi lăm chu thiên chi số thiên địa sạch thù bên trong hóa quân phi biến thành ngôi sao vọt tại ba trăm sáu mươi lăm khoảng phía trên vắt ngang chư thiên tinh vực phía trên thành cựu thiên địa duy nhất vê anh vê anh vê anh một đạo c h u thiên tinh đổ theo trên trời cao chậm rã ép xuống giống như là chư thiên tinh vực rơi dáng trần thế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 đông đông đông thiên địa vạn đạo đều tại gen dị rung động trật tự pháp tắc đều bị dẫn ra dẫn vào chu thiên tinh đồ bên trong cái kia chu thiên tinh thần ba trăm sáu mươi năm ngôi sao không ngừng dẫn động vạn đạo nuốt vào ngôi sao bên trong c h u thiên vạn đạo đều là tại cái này chu thiên tinh đồ bên trong một k h ỏ a n g ô i sao đẻ gây vạn đạo vọt d ự n g lên chấn áp c h u thiên vạn cổ thành t i ể u vĩnh hằng đạo này chu thiên tinh đồ xếp rơi vào sao bắt đầu mưu toàn phía trên dẫn ra bảy ngôi sao chấn áp thiên địa tứ phương vây anh một k h ỏ a n g ô i sao đứng ở chín k h o ả thiên địa tinh thần phía trên bình tĩnh trong trấn dẫn ra vạn đạo ánh sao xinh, xinh tướng tinh đồ đền diêm minh chết đi nguyên tử khiên trong tay kết ấ n phong cách cổ xưa mà nặng nề g h một mảnh sao bắt đầu đồ h i ể n hiện hướng tới bầu trời thiên địa này tinh vực đột nhiên sáng lên trên bầu trời mỗi một viên ngôi sao đều tại để lộ ra tinh huy chư thiên tinh vực rơi xuống thần hoa vẩy chiếu bảy ngôi sao phía trên vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận nhanh chóng tu b ổ bắt đầu vì chư thiên tinh vực chúa tể diêu quang ngôi sao chúa tể bắt đầu vô thượng lộng l ấ y không gì so sánh được thần bí bảy ngôi sao thần mang liền cũ hàng lập chu thiên tinh đồ phía trên tinh quang không gì so sánh được cường thịnh bắt đầu tinh thần giằng giặc chuyển động n g ô đấu vì、đông. thiên hạ v ì xuân có ngôi sao sáng lên thanh hà vô tận sinh cơ trở lại nôn tinh hà hiện ra vui mừng đình hình dạng m u ú n đấu chỉ nam thiên hạ v ì hạ có ngôi sao sáng lên h n g mang bầu trời đột khởi vô tận tiên quang ánh sao thần hoa cường thịnh m u ú n đấu ngang tây thiên hạ v ì thu có ngôi sao sáng lên hoàng hoa vạn vật cô có chết vô tận cô héo chi khí lan tràn m u ú n đấu phong bắc thiên hạ v ì đông có ngôi sao sáng lên á n h bạc thiên đ ị a đóng băng đại học tung bay vạn vật tính mình không còn thất tinh múa đấu không ngừng biến hóa tinh đồ hóa thành một tôn thiên đ i ệ luân bản bàn, bàn q a y rằng giặc chuyển động và đạo pháp t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 kim sắc tiên mang chặt đứt thiên địa tối tăm thanh khí nổi lên chọc khí hạ xuống diễn hóa thiên địa v ậ t vật ẩm ẩm cái k i a một đạo kim mang hoành kích thất tinh thiên địa không ngừng nổ v a n g chư thiên tinh vực không ngừng phun ra nuốt vào ánh sao không ngừng tan giã cái k i a một đạo kim sắc tiên mang vô số ánh sao vỡ vụn hóa thành một chút tiêu tán không t r ù n g vê anh ánh vàng sông pha ánh sao hoành kích bảy viên lập lụa ngôi sao ông bảy ngôi sao huyền diệu mà phong cách cổ xưa tự thân ánh sao không ngừng dung lạc đậm nệm tại ánh vàng phía trên vê anh vàng xinh, xinh đánh nát hết ánh sao, bay thẳng bảy ngôi sao phía trên đẹp trai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 bảy viên sáng chói ngôi sao ngang lập bầu trời hai ngôi sao ánh sáng l g ư ợ c nhạc liệt kê tại thất tinh về sau ông vô thượng sao bắt đầu đ ổ đại trận chấn động phát ra một tiếng nói tê ự dẫn động thiên địa vạn đạo câu lên bầu trời ánh sao vê anh vô thượng thần năng lưu chuyển ở giữa vô số thần hà theo tinh đồ phía trên tòa ra vậy chiếu cái này mấy ngàn vạn dặm sân hà sao bắt đầu đ ổ đại trận bên trong chu thiên tinh đồ ba trăm sáu mươi năm ngôi sao lập l o ạ luận động treo cao m ộ ư ơ i tám viên thiên đ i ệ tinh thần tinh hoa rực rỡ mỹ lệ dị thường Càng có một khóa k h ông gì、so、sánh được sáng ngôi ngang ngôi ngang hẳng. Ông! so sánh sao sao to đạo, áp lớn thần viên trên. Chấn thiên vạn tinh thành vĩnh phía chư được đầy vực, trói vắt trời lập tựu bầu trời hạ xuống điểm lành đại đạo tiên âm chuyển sướng chư thiên vạn đạo hợp đề u diệp trường ca sắc mặt không gì so sánh được n g h n g trọng trí tôn thánh thể run lên một phương vũ trụ hiện hiện chu thiên di tinh h o a n đầu diệp trường ca gánh v á c tinh thần hải vực chiếu rọi chư thiên vạn đạo anh trong vũ trụ có không gì sánh nổi ánh sao lập đ ỏ từng đạo từng đạo tinh hà vờn quanh diệp trường ca quanh thân hắn sừng sững tinh hải bên trong chân đạp vạn đạo trên đầu lơ lửng tiên quang quanh thân lập l o ạ ánh vàng vũ trụ hết thể hắc á m rút lui hắn giống như là phương này trong vũ trụ cổ xưa nhất thần linh trong lòng bàn tay nhật nguyệt chìm nổi giữa ngón tay ánh sao chạy v ầ y tinh hải bên trong mỗi một viên ngôi sao đều tràn ngập không gì so sánh được dị tượng một gốc thanh l i ê n chống đỡ phá thư khung ba diệp khai thiên diễn hóa v ậ t vật ngôi sao trên biển đột nhiên phát sinh một v ầ n g trăng sáng nguyện luân lơ lửng diệp trường ca sau đầu không ngừng c h ì nổi một phiến tiên địa sơn hà bỗng dưng mà hiện so ngôi sao càng thêm rộng rãi dồi dạo xinh, xinh áp sập tinh hải đứng sừng sững tinh hải hành o kích tinh đồ phía trên nơi đ â y ánh sao rực rỡ như là trói lọi khói lửa phát ra chấn thiên oanh minh thoáng qua tức thì giang g ắ c ngôi sao không ngừng nổ nát vụn vỡ ra tới vô số tinh hải ảm đ ạ m chư thiên tinh vực đang không ngừng lắc lư run rẩy diệp trường ca nhìn về phía cái này ngôi sao đầy trời một tiếng long tượng chi lực lưu chuyển quanh thân giống một đạo g à o rú xe t r ờ i nứt đất giống lạc tinh thần vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ tung tinh đồ trong nháy mắt sáng tối chập trờn tinh đồ không ngừng tràn ngập lên vết rách mười chín ngôi sao dùn không ngừng diệp trường ca biến ảo một thanh vô thượng thần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 ánh sao hành o k í c h kinh thiên k i ế m khí d oanh minh nổ vang mấy trăm vạn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành một mịn thư không nổ đoạn không cách nào tu bổ vạn đạo không ngừng rên dị, bầu trời trật tự pháp tắc sinh sinh bị đánh tan chính quả bắt đầu tinh thần trong nháy mắt t ạ m đạm chu thiên tinh đồ ba trăm sáu mươi ngôi sao sáng tối chập trởn hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người đồng tử c o rụt lại cái này vô thượng tinh đồ đại trận đủ để đánh giết thánh nhân vương vậy mà không làm gì được diệp trường ca thậm chí cái này vô thượng tinh đồ đại trận suýt nữa bị diệp trường ca sinh đánh nát hãn bản nguyên thật trôi qua hai người không có thời gian đi suy nghĩ những thứ、này. trong tay kết lên phát ấn quanh thân đại đạo hợp đề phía trên liền bầu trời ngôi sao dẫn ra tinh hải huy mang l i ề n cũng cựu tinh tán thả không gì so sánh được thần hoa tàn mát ánh sao không ngừng thổ lộ tinh mang tỏa ra tại ảm đạm bắt đầu cựu tinh phía trên cái k i a một vòng đệ g ã y vạn vực to lớn ngôi sao thần không ngừng vẩy xuống ánh sao rơi vào chu thiên tinh đồ phía trên bắt đầu cựu tinh một lần nữa sáng lên chu thiên tinh đồ tái hiện sáng chói thần hoa một luồng đạo vật lần nữa lưu chuyển ở giữa diệm trường ca sắc mặt càng ngưng trọng thêm hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người phối hợp không chê vào đâu được như thế thiên đ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 diệp trường ca thân hình như điện hóa thành một đạo lộng lấy ánh sáng hành o kích những thứ này tinh đổ phía trên ầm ầm một đạo ánh sáng hành o kích tinh đ ổ giống như là đụng nhau lấy trừ thiên tinh vực một tiếng tiếng nổ mạnh kinh động toàn bộ tiên võ đại lục tất cả tu sĩ nội tâm run lên có chút m ở mịt vô thượng pháp tắc nổ nát vụn đại đạo thiên âm cực kỳ bi hay bầu trời không ngừng thả ra gà o t h é t giang giác chu thiên tinh đ ổ không ngừng tràn ngập lên vết nứt ba trăm sáu mươi lăm k h ả n g ô i sao ánh sáng như là mơ hồ ảnh đến đung đưa không ngừng ầm ầm bắt đầu chín ngôi sao ảm đạo vô quang không ngừng lay động như muốn theo trên trời cao rơi xuống vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận tản ra vết n ư ớ c không ngừng lan tràn tinh đ ổ phía trên đại trận ầm ầm cựu tinh liên châu trong nháy mắt bị đánh tan vô số vết n ư ớ c lan tràn bên trong ngang lập chư thiên tinh vực phía trên viên kia không gì so sánh được ngôi sao bay tứ tung mà lên không cách nào chấn áp lại một đường ánh sáng lộng lẫy hoành kích chư thiên tinh đ ổ phía trên ầm ầm bầu trời dường như bị đánh nát không ngừng rung động mấy trăm vạn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành cho đùi mặt đất sinh sinh đẻ thấp đếm trắng trượng chư thiên tinh thần trong nháy mắt tảm đạo vô số tinh vực bạo liệt tinh hà đoạt lưu ngôi sao nổ nát vụn từng mảnh từng mảnh tinh hải ảm đạo giang giác chu thiên tinh đổ nước ra b ắ t đ ầ u cựu tinh nổ nát vụn cựu tinh liên châu bay ra diễn dị viên tiêu ngang lập chư thiên tinh vực trấn áp vạn đạo không gì so sánh được siêu sao bị diệp trường ca đạp ở dưới chân vạn đạo rủ xuống gào thét trật tự pháp tắc cấm nôn thần hoa về chiếu vô thượng thiên âm đều là chuyển sướng diệp trường ca tên diệp trường ca đứng lặng ngôi sao phía trên giống như là đứng lặng chư thiên văn vực vắt ngang và cổ thành cựu thiên địa duy nhất phấp hóa quân phi cùng nguyên tử khi diệp trường ca một b ư ớ c bước dưới chân ngôi sao hiện hiện vết n ư ớ c phát ra rên rỉ ngôi sao tiêu tan vì đầy trời linh vũ vậy xuống tại cái này mấy triệu s â n hạ chương hai trăm hai mươi sáu đại đạo c h i âm nam diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên nhìn về phía hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người sắc mặt băng lãnh diệp huynh quả nhiên chiến lược kinh tiên hai người chúng ta tinh đ ổ đại trận đủ để đánh giết thánh nhân vương lại không cách nào bị thương diệp huynh nửa phần hóa quân phi trong miệng máu tươi vẫy xuống áo lam áo lam phía trên dính chút vết máu lại không thường ngày như vậy biến n o khớ lường diệp h u n h không hổ là diệp h u n h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 hắn ngồi xếp bằng hư không bên trên một trương thái cổ di âm nằm ngang ở trên gối ngầm đầu nhìn về phía diệp trường ca cổ cầm thái cổ di âm mời diệp huynh chỉ giáo tay khẩy đàn huyền giống như là phát động tiên địa đại đạo vạn đạo trật tự pháp tắc bị dẫn ra bên trong tiên địa không ngừng hiện lộ dị tượng một cái tiên hạc đống dưng mà hiện đen trắng rõ ràng theo cầm âm múa giống như là một vòng chuyển động thái cực dựa vào âm mà ôm lấy dương cổ dài hối l ư ợ n cắt đứt tâm dương vùng cánh múa ở giữa giống như là âm dương lưu chuyển tiên hạc kinh hãi bay mà lên trong cánh vác trời xanh dường như thân thể lại mười ngàn t đánh về phía diệp trường ca ông nguyên tử khiên trong tay cũng là một chương cổ cầm xuất hiện thanh tú đẹp đẽ mà hùng hậu cầm thể toàn thân hồ đổ tối đen đỏ và đạo pháp tắc tại tiếng đàn phía trên phun ra nước vào cầm thân thể không huyền thiên địa văn lạc khất lên đại đạo thần văn á m quang lưu chuyển long chỉ trổ xuống bốn chữ đại thánh di âm nguyên tử khiên ngồi xếp bằng hư không bên trên một chương đại thánh di âm nằm nang g ở trên gối cổ cầm đại thánh di âm mời diệp h u n h chỉ giáo hắn vạch động thiên địa đại đạo kích hoạt cầm trên khuôn mặt đại đạo thần văn trật tự pháp tác hóa thành cầm huyền xuất hiện tại cầm trên khuôn mặt tranh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 Lục trong, trong tay một thanh trưởng kiếm theo cầm âm mạ động vô số kiếm mang theo thanh n g u y ệ t bên trong vệ xuống kiếm mang lạnh lùng giống như là rõ ràng lãnh nguyện hoa ánh trăng đánh về phía diệp trường ca diệp trường ca trường kiếm trong tay thái sơ chi khí quân banh phun ra nuốt vào thần hạ keng thái sơ kiếm pháp huy động liên tục bột kiếm chém về phía cái kia vòng trên trời cao minh nguyện kiếm khí phun ra nuốt vào tinh mang một đạo thần bí chi khí cuốn lên huyền diệu khó giải thích giống như là thiên địa chi sơ vạn vật hỗn độn tối tăm một vệ thái sơ chi khí phân hóa thiên địa đạo lý phát h ỏ a thiên địa phát tắc bốn ánh kiếm xé trời nước đất chém ra bầu trời keng keng keng keng Ken. Ken. kiếm minh giao kích liên tục vang động bốn tiếng giống như c h ấ n thiên lôi m i n h vang vọng vùng này bầu trời không gì so sánh được phong mang kiếm khí trực tiếp đem bầu trời vạch p h á miệng lớn kiếm khí bay tứ tung trực tiếp chạm rơi thiên ngoại một khoảng ô i sao ẩm ẩm cái kia ngôi sao từ thiên ngoại rơi xuống Hóa thái à sơ kiếm pháp n g hoành kích thanh nguyện bầu trời dường như muốn lật úp không ngừng gào thét run g không ngừng gian giác cái kia một vòng thanh nguyện tràn ngập vết nứt giữa tháng tiên không ngừng múa trường kiếm lại không cách nào đánh gây diệp trường ca chém tới kiếm khí thái sơ kiếm quang như thủy không ngừng ấm nôn lại sắc bén dị thường chặt đứt từng sợi ánh trăng c h ả m t ạ i rõ ràng trên ánh trăng v ớ i anh giữa tháng tiên thân hình mơ hồ tiêu tán trên bầu trời cái k i a một vòng thanh nguyện nổ tung nguyện bàn bốn phía rơi xuống nước trong tay hai người trường cầm rung dậy một cái cầm huyền đột nhiên đứt đoạn hai người đồng tử co r ụ t lại sắc mặt tâm trầm quanh thân khí huyết phun trào cổ động một tinh huyết rơi vào cầm huyền chi phía trên cầm huyền m u ố n máu tiếng đàn bên trong giống như là thẩm thấu máu đại đạo thiên âm k h ẳ n khàn tiên hạt đỉnh đầu hồng quang i ố n g như là nhiễm huyết mang không ngừng tán lên hồng quang thái cử cơm dương lưu chuyển ở giữa nổi lên một chút huyết sắc. Bạch lộc trên thân nhiễm huyết sắc.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 diệp trương ca thân hình mau lui quyền thượng kim sắc một chút không ngừng có sáng chói hoàng kim trí tôn thánh huyết trôi rơi trên mặt đất hai cỗ hai cốt hai cốt phía trên gai xương ngược lại sinh có ánh vàng tại gai xương phía trên lập lòe quan g hoa mười chương hai trăm hai mươi bảy hư không đều bị đánh nát một hóa quân phi cùng nguyên tử k h i ê n hai người lưng nhau hữu hiệu, hiệu có thể thương tổn hắn trong tay máu tản mát cổ trên đàn tiếng đàn m u ố n máu cầm huyền toàn bộ n ổ cắt ra tới bên trong thiên địa vì sao trên trời không ngừng tản mát huyết hồng ánh sao sa treo một vầm trăng sáng bị nhuộn thành toàn màu đỏ tươi thiên đ i ệ lại biến âm khí lượn quanh t tinh hồng xương máu tràn ngập mảnh sơn hà này bên trong hai cỗ hải cốt còn sót lại chút tín nát nội tạng không ngừng nhảy lên đứng thẳng hư không bên trên hai cốt hốc mắt chỗ giống như là hát động gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca diệp trường ca nhìn lấy phiêu đáng lên xương máu sơn hà sắc mặt băng lãnh kim sắc khí huyết quần quận ánh vàng lộ ra cơ thể s ù i cái kêu phiêu đáng xương máu đụng vào ánh vàng giống như là lên kịch liệt phản ứng nhất thời hóa thành chạy khói cái kêu một gốc thanh liên tại trong huyết vụ không gì so sánh được lập l ò thanh xác thần hoa rơi vẩy q u a n thân trong hư không, không ngừng nạp p h điêm lành mướ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 h ả i cốt thân hình run lên xương sọ đắt đỏ dường như nhìn chằm chằm cái kia đoá phật vân một đạo hồng mang nổ tung trong n g á y mắt oanh kích cái kia phật trên mây phật lôi không ngừng đánh xuống oanh kích hải cốt trên thân h ả i cốt thân hình không ngừng rung động xinh xinh đem cái kia phật vân xé nát diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g tự thân biến ảo kim điện bay tứ tung mà lên đánh về phía cái kia hai cỗ hải cốt hoành thiên điệu giống như là dâng lên hai bánh liệt dương mấy trăm vạn d ạ n sơn hà bị phân hóa một nửa hoàng kim sáng chói thần thánh đại khí đồng dạng tinh hồng như máu dữ tợi khủng bố diệp trường ca vận khở l o n g tượng c h i lực lưu chuyển quanh thân sóng yên biển lặng chấn áp tứ phương thiên địa quỷ vực trong thân thể trí tôn thánh huyết huy hoàng sáng trói long tượng chấn động một cái long tượng u y ễ n ảnh sau l ư n g diệp trường ca hiền hóa giống l o n g tượng lân giáp xinh xanh gánh vác trời xanh chấn đạp quỷ vực hướng lên trời gào rú thanh l i ê n thổ lộ thần hoa trí tôn thánh huyết lập lòe long tượng c h i lực trong nháy mắt oanh kích hai cố hải cốt phía trên giang giác quanh thân hải cốt vết nước sau cùng bị sinh chấn áp hóa quân phi cùng nguyên tử khiên đồng tử co g ụ c lại điềnh mướn máu quanh thân hoa tả nhất định là không gì so sánh được đại tả thần tà chi vật cũng là đại thánh cũng không dám t ù y tiện trêu chọc đại tà nếu là nửa bước đại thánh tự mình đến đây đã bỏ mình vì sao diệp trường ca không sợ thần tà hai người mặt sắc mặt nghiêm trọng khuôn mặt biến ảo không ngừng ẩm ẩm bầu trời không ngừng truyền đến oanh minh kim sắc thần hà cùng huyết quang không ngừng va chạm kim hà cùng huyết quang hóa thành một v ẹ n cầu vồng không ngừng biến hóa thành chi cầu vồng l ư ớ t qua sơn hà n ổ tung thiên địa rung động mấy trăm vạn dặm sơn hà triệt đề hóa thành một bịp trường ca trong tay sáng chói kim hoa lưu động giống như trong tay dâng lên một vòng mặt trời gây gắt rầm rầm rầm giữa thiên、địa.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 cuối cùng hóa thành năm đạo linh vũ quét về phía diệp trường ca ngũ sắc thần quang không ngừng thổ lộ thần vi hoành thiên địa sơn h ạ bị ngũ sắc thần hoa quét qua hóa thành vô hình c h i vật diệp trường ca trong tay ánh vàng lập lẻ. ngũ sắc thần quang không ngừng tiêu tan á n h vàng lại không cách nào tan ra diệp trường ca trong tay ánh vàng diệp trường ca quanh thân run lên trí tôn thánh huyết phun trào hóa quân phi quanh thân thần mang vỡ nát từng sợi bay lên không trùng hướng bên trong thiên địa không ngừng cửa h à n tán diệp trường ca cùng hóa quân phi không ngừng oanh kích giết chóc đại thuật bay múa vân đẳng hà bắn thiên quang diễm, diễm. phi tiên quyết một đạo không gì so sánh được phiêu m i ệ u tiên hà lờ lờ ánh sáng bên trong thấy ẩn hiện có tiên vũ hóa phi t h ă n g huyền diệu mà phong cách cổ xưa mỹ lệ lại tối nghĩa tương truyền ngoan nhân nữ đế đã từng tao nộ đã luyện cửu bí vô thượng c h i địch bị cực lớn xúc động sau đó khai s á n g chính mình bí thuật mà đối kháng đã từng chín vị thiên tôn sáng tạo cửu bí ngoan nhân nữ đế kinh tài tuyệt diễm vạn cổ kỳ tài l ạ loi một mình bằng vào khinh thường cổ kim tài tình khai s á n g bí thuật đối kháng cửu bí phi tiên quyết chính là chuyên vị đối kháng bí chữ đấu mà sinh siêu thoát ký thân đi khắp công phạt ẩm ẩm tiên hà vạch phá bầu trời、đêm. công kích sắc bén không gì so sánh được hư không bị trực tiếp đấm nát diệp trường ca trong tay đấu chiến thánh pháp vận chuyển hai tay k ế t ấn một phương kim sắc thiên bi đẻ gây vặt cổ đại đạo hoa văn trên không trung lan tràn hoành kích t i ê n hà phía trên vạn hóa thanh quyết nguyên tử khiên trong tay gợn sóng từng trận trong hư không đẩy ra không ngừng trùng kích tại kim sắc thiên trên tấm địa diệp trường ca thân hình như điện quần trung kim mang không ngừng lật l è e ẩm ẩm khai thiên tích đ ị ệ hỗn độn mãnh i ệ t sáu mảnh cổ lão vũ trụ xuất hiện nhật nguyện tinh thần đảo ngược diệp trường ca một đôi kim quyển vỡ nát thiên điệu oanh kích vạn hóa thanh quyết phía trên. Ởng, kim sắc thiên bi cùng tiên hà nổ nát vụn á n h quyền cùng vạn hóa thánh quyết và nát thiên địa nổ tung trong hư không đột nhiên phát sinh lôi đỉnh mấy trăm vạn dặm sơn hà vĩnh tịch vì sao trên trời ảm đạm hư không sinh ra vết rách chương hai trăm hai mươi tám một d ư ờ n g như đến từ siêu việt ngàn vạn năm máu hai dầm dầm dầm ba người chiến đến trời đất mù mịt nhật nguyện vô quang các loại tiên quang thần hà bành trướng chấn động thiên địa sơn hà loại này cấp bậc chiến đấu thì liên diệp trường ca trí tôn thánh thể cũng bắt đầu thủ thương quanh thân khí huyết a n h minh đến mức hóa quân phi nguyên tử k i ế n hai người bị thương thế càng nặng hai người quanh thân xương cốt rung động đứt gây ra không ngừng đại miệng phun ra màu tươi trí tôn thánh thể hoàng kim khí huyết c u ộ n c u ộ n như là vĩnh v ế t không diện thần l ô nóng rực mà thần thánh đem chọn mảnh bầu trời đều hoàn toàn bao phủ hóa quân phi cùng nguyên tử khiên quanh thân không ngừng tán lên thần mang thiên địa linh khí bành trướng trật tự pháp tắc cồn bạo phun trào thiên địa c h ố n g giống sơn hà bị san thành bình địa chỉ còn lại có một mảnh cho b ụ i vê anh hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bay rớt ra ngoài đại miệm phun ra màu tươi máu tươi như hường hạ vẩy xuống vùng núi toé lên một chút hạt đ u i diệm trường ca đứng vững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 đảo mắt đã xuất hiện tại ngoài và dặm diệp trường ca đồng tử co rụt lại nhìn về phía đ ô n g nhiên xuất hiện hắc sắc ma h ộ hắc sắc ma h ộ để gây bầu trời chư thiên tinh vực đều bị ép xuống tại dưới thân nắp bình phía trên một t r ư ơ n g mặt quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười thôn thiên ma quán diệp trường ca mặt sắc mặt nghiêm trọng ma quán cảm nhận được diệp trường ca ánh mắt cái kia một t r ư ơ n g mặt quỷ mặt hướng diệp trường ca như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười cái kia ma quán dường như dừng lại bông nhiên trên hư không ma quán bông nhiên mơ hồ một đạo thân hình từ đó đi tới phong hoa tuyệt đại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 liên biết được ma quán thực sự nhìn trong thân thể của hắn cái k i a một tòa tiên điện tiên điện này cùng n văn nhân nữ đ ế có chặt chẽ liên hệ hôm nay tiên điện lại bị diệp trường ca lấy đi ma quán biến thành bóng người run lên mơ hồ không thôi trong n g á y mắt lại biến trở về hát sắc ma hộp nắp bình phía trên một chương mặt quỷ giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc quán thân run lên từng giọt máu rơi xuống một giọt máu tươi đỏ như lửa giống như chân trời mỹ lệ hồng hà cái này một giọt máu thần hà ngốt trời phiêu đẳng giữa thiên đ i ệ t ả n ra không hiểu u y áp tại cái này từng giọt máu phía trên chuyển đến phong cách cổ xưa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 lại có thể cảm thụ cái kia thân phụ vạn cổ huy áp huy áp độc đoán v ạ n cổ nạo thế s g sững giống như là một tôn vô thượng đại đế diệp trường ca thân hình run lên trí tôn t h a n h huyết tại thể nội bên trong c h ả y xuôi thanh thế c u ầ n c u ộ n giống như đằng long thiếm như s ẽ đánh diệp trường ca tự thân nhảy lên một cỗ ngập trời khí thế để gây v ạ n cổ hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bay rớt ra ngoài ẩm ẩm một cỗ vô thượng khí thế cứ thế mà tám trăm bảy mươi ba đem bọn h ắ n đánh bay cỗ khí thế này cho hai người một loại ảo giác coi như thánh nhân vương nhất định bị trực tiếp đẻ chết sắc mặt hai người lại biến vì cái gì thôn thiên ma quán rơi xuống cái này một giọt máu đối với diệp trường ca sinh ra phản ứng đông một đạo tiếng chung chấn động và cổ oanh kích bầu trời chư thiên vạn vực đều đang run dậy nam tử kêu bóng người ả m đ ạ m đi chỗ có chấn động đều lắng lại vùng này sơn hà khôi phục lại bình tĩnh chỉ có cái k i a m ộ t giọt máu tươi đỏ như lửa phiêu đẳng giữa thiên địa chứng minh vừa mới thấy đều là thật diệp trường ca vô ư ơ tay muốn tiếp rơi cái k i a m ộ t giọt máu cái k i ê m ộ t giọt máu tung bay mà lên rơi vào diệp trường ca trong lòng bàn tay diệp trường ca toàn thân run lên nhất thời xuất hiện tại trong thân thể trên tiến đ i ệ một giọt máu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 t r bên nữ m trong họ c n thiên địa quan mang đại thịnh một đạo vang trời vang lên tấm nhuần tiên võ mấy trăm vạn dạm sơn hà trong nháy mắt hóa thành bột mịn hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bỏ đi hết thể tạp nghiệm giống như là một tôn vô tình m à tôn ngày xưa thần vận hoàn toàn thu lại hai người sợi tóc bay múa đầy trời ánh mắt sắc bén dị thường đôi mắt bắn ra ra nóng rực thần quang q u a n thân chiến ý không gì so sánh được đất đỏ hết thể pháp thuật đều bị đều đánh ra phi tiên quyết vạn hóa thanh quyết đại đạo b ả o bình nhất niệm hoa nợ quân lâm thiên hạ ẩm ẩm bên trong thiên địa quang hoa sáng trói trói mắt lóa mắt không gì so sánh được mảng lớn trật tự thần liên bay múa đại đạo không ngừng chấn vỡ diễn toàn bộ bầu trời đều đang run dày mấy trăm vạn dằm sơn lâm đang lắc lư mảng lớn thần thống pháp tác lộ ra sẽ rách bầu、trời.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 hắn ó a q u phi chiếu quang vũ tán g h u làm một trận quang vũ rơi vào mảnh sơn hà này đạo mắt tan biến không thấy nguyên tử khiên mỗi cái sợi tóc đều bị quang vũ chiếu sáng toàn thân phát ra thần mang thần dị không gì so sánh được diệm huynh quả nhiên vô cùng thần bí tự có phi p h n g chỗ nguyên tử khiên yên tĩnh nhìn về phía diệp trường ca thì ra hai ta người đều là bọn con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 đều ở thời đại này bên trong ngoan nhân một mạch cũng sắp xuất thế sao vô số tu sĩ đều đang cảm thán đây là một cái hoàng kim tình h thế vô số thiên tiêu không ngừng nhiệt hiện thế này càng có thái sơ thánh tử diệp trường ca vệ nghệ sở hữu thiên tiêu trổ hết tài năng diệp trường ca quá mức kinh diễm vô số thiên tiêu đều là sống ở cái này thái sơ thánh tử hàn bóng mở phía dưới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 đủ để chứng minh Trường Diệp sau ba ngày thái sơ thánh địa chân trời vô số dị tượng không ngừng dâng lên vô số thần hà trong nháy mắt từ phía chân trời bay gần từng đạo từng đạo cầu v ò n g rơi đến thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước từ khí quần quận ba mươi triệu dặm già thiên tế nhật giống như là hồng nông g ban đầu khai thiên địa từ khí r i ả n g r à o huyền diệu khó giải thích hàm ẩn vô thượng đạo lý mang theo quấn phong cách cổ xưa phát tắc tiên khí lượn lờ nghìn và dặm này giống như lại làm nhân gian tiên cảnh có vô thượng tiên âm phiêu miệu chuyến pháp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 bốn đại hoàng triều đều đến đại n g u hoàng trù cũng đến là vì ngoan nhân một mạch mà tới sao đó là đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu cũng là vì hôm nay đại hội mà đến nói lên đại yêu thiên phủ năm đó có tôn đại yêu nhưng là đấu tranh chiến đấu v â u ngã đại đế cuối cùng lại lưu lại một câu ý vị không rõ lời nói thà chiến chư thế thiên tiêu nguyễn vĩnh viễn không bao giờ gặp hai người trong một người vì v â u ngã đại đế một người khác đến bây giờ chưa tên có thể cùng v â u ngã đại đế khá là người nhất định cũng là một tôn vô thượng cường giả vì sao nhưng lại chưa bao giờ tại trong giếng cổ lưu lại t i n g danh đông đảo tu sĩ cảm khái và phần ngày xưa vâu ngã đại đế không có bất kỳ cái gì địch thủ lúc ấy có thiên kiêu tại cái kia tôn thiên yêu trong miệng có thể cùng nổi danh ta vừa trông thấy thái huyền môn môn chủ cùng diêu quan g thánh chủ sắc mặt hai người không tốt lắm xem ra hôm nay muốn làm khó dễ dù sao trong môn vô thượng thiên kiêu biến mất không thấy gì nữa sau cùng vừa hiện thế gian vậy mà liên lụy đến ngoan nhân một mạch nếu là thái sơ thánh tử diệp trường ca thật sự là ngoan nhân một mạch cái này sợ là muốn t r ọ c thủng trời a vây xem tu sĩ không ngừng thảo luận tất cả thánh địa cùng cổ thế ra cùng nhau đến đây đến đại tông môn càng là nhiều vô số kể ngoan nhân một mạch xuất thế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 Hóa quân phi cùng nguyên tử khiên mới thật sự là ngoan nhân chuyển nhân. Hai ngoan quân nguyên truyền cùng mới tử sự là việc ị vì gì g tức ậ vậy? n như này mới là đúng. Cái mới i là d p Trường a mỉm cười mở m cười i ệ này g người người nói. Nói nói bạn, nói hai bậy l ngoan nhân u ề n nhân, liền c ầ muốn ra chứng cứ đến. Việc đến. này m theo thái huyền môn t i ê n âm diệu sẽ nói lên trên đường trường ca cảm giác có người dình mộ ta ta lấy xử lý hạng mục công việc làm lý do độc thân dẫn dụ sau cùng bị không biết tên thánh nhân vương tập kích ta trở lại tông môn về sau đem việc này bẩm báo sư tôn ta thái sơ thánh địa thế lực đều xuất hiện sau cùng lại không có chút nào thu hoạch cho nên trường ca liền thả ra tin tức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 mấy ngày trước đây ba tiếng trời khóc kinh động tiên võ đại lục thì ra là diệp trường ca chém giết cái k i a ba tôn thánh nhân vương tiên đài nhất bộ nhất trọng t i ề n tại diệp trường ca trước mặt giống như cởi chê có tu sĩ không ngừng cảm thán tiên đài sáu tầng mỗi một tầng đều là nghiêng trời lệnh đất chi biến diệp trường ca vậy mà độc chiến ba tôn thánh nhân vương sau cùng còn đem chém giết khủng bố như vậy chương hai trăm ba mươi hai cùng tổ vương đồ ước một chung quanh một mảnh xôn xao vô số tu sĩ bắt đầu nghị luận lên diệp trường ca n h ú n mày trong tay đại đạo hoa văn hiện hiện gây nên vạn đạo hợp đề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 ngân huyết tộc tổ vương nhìn về phía hư không hô đến lượt ngươi ngân huyết tổ vương cười lạnh liên tục ta lấy đại đạo đạo quả muốn tiên địa vạn đạo phát t hệ nếu ta không thể bằng vào ngân huyết tổ vương tàn khuyết chi pháp một ba tại chỗ thôi diễn ra hoàn chỉnh tâm pháp ta ca nguyện thụ ngân huyết tổ vương đảm nhiệm xử trí thế nào dứt lời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 ngân huyết tộc tổ vương theo tu di trong nhẫn lấy ra một cái thần dị cổ ngọc chỗ điêu khắc hộp ngân huyết tộc tổ vương cẩn thận từng ly từng tí mở ra sợ nhiễm bên trong c h i vật đó là một khối tàn cốt xương cốt tàn phá không thôi dường như nhưng như cũ n g phát ra một loại mộng mộng mang hoa tàn cốt phía trên có chừng hạt gạo cổ kinh văn tự chạm khắp phía trên một cỗ không h i ể u đạo vận lưu t r u y ề n bên trong cái này nhất định là một phần vô thượng kinh văn ngân huyết tộc tổ vương trực tiếp đem chọn cái hộp ngọc ném về phía diệp trường ca nụ cười dữ tợn tựa hồ đã nhìn đến diệp trường ca chết thảm bộ dáng khối này tàn cốt tựa hồ đến từ loạn cổ năm tháng.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 tất cả ghi chép chi vật trong n g á y mắt đều sẽ bị một loại không h i ể u sức mạnh to lớn trực tiếp xóa đi cổ tộc người mừng rỡ dị thường càng là vô thượng kinh văn càng là khó có thể khắc họa lưu giữ lưu bên trong thiên đ i ệ m l i ê n như là đại đế kinh văn không cách nào khắc vào phàm vật phía trên kinh văn tự mang sức mạnh to lớn sẽ tự động phá hủy nặng lại chi vật cho nên vô số đại đế kinh văn chỉ có thể dùng tiên kim thần sắt nặng lại thế mà cái này một khối tàn cốt lại s i n h xinh khắc xuống một phần vô thượng kinh văn khắc xuống một phần tiên kim thần sắt đều không thể nặng lại kinh văn khắc xuống một phần siêu việt đại đế kinh văn vô thượng tiên kinh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 b ó những g tay k n g thi thể này g tùy cơ xuất hiện tại trong bộ tộc các móng nách đồng thời tàn phá không chịu nổi dường như bị cái gì ra thú cắn xe đã ăn đồng dạng có cổ tộc con cháu tại tàn phá không chịu nổi trên thi thể phát hiện một cái màu đỏ lâu dài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 Đã thấy chứ khối đại n h mỉm c t này g răng kẽ đều l h u tàn h t cốt tại trong cổ tộc không ngừng truyền tay đổi vô số đời chủ nhân khối cùng lưu lạc tại ngân huyết tộc tổ vương trong tay ngân huyết tộc tổ vương sợ nhiễm không rõ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 đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi tất cả tu sĩ đều đối khối này tàn quốc hiếu kỳ không thôi n à y ngọc có thể chấn thần tả chẳng lẽ này xương nhiễm thần tả một thanh â m giống như là không gì so sánh được sấm sét nổ v a n g vạn vật nghẹt nào t r u n g quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mọi người đồng tử co r i ụ c lại vội vàng thu hồi ánh mắt sợ chạm phải không rõ thần ta bí hiểm quá mức khủng bố cho dù là đại thanh nhiễm cũng phải phun máu n u ố t hận ngân huyết tộc tổ vương trông thấy diệm trường ca đón lấy hộp ngọc về sau nụ cười g ữ tợn khủng bố giống như ác quỷ công tử nhanh vứt bỏ hộp ngọc kia vạn nhất chạm phải không r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 ngân huyết tộc tổ vương nói tiên một chữ r ứ t lời bầu trời bông dưng nổ vang sấm x é t thiên địa vạn đạo nghẹn nào cả khối vũ trụ đều đang r u n g chuyển đang ngồi tất cả tu sĩ đồng tử co r ụ t lại không gì so sánh được nóng mắt cái này một khối tàn cốt thiên lưu lại tàn cốt tiên nay khối tàn cốt chẳng lẽ là tiên kinh bản hiếu tất cả tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên chư vị thánh chủ cấp đại nhân vật mà sắc mặt nghiêm trọng quý giá như thế đồ vật cổ tộc hội hảo tâm đưa nó giao cho diệm trường ca chỉ cần cùng tiên có quan hệ đồ vật đã định chức sẽ không bình thường hội nhiễm không hiệu tiên vật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 vô số tu sĩ đều cảm thấy kinh sợ một hồi đại thánh cũng vô pháp trốn tránh tàn cốt thần t à cái này tàn cốt nhất định là đại khủng bố học ta người sinh giống như ta người chết loại này khí phách thật lớn nhưng cũng là một loại không gì so sánh được ma tính thái sơ thánh tử diệp trường ca thật đi vào ngân huyết tộc tổ vương trong ấy trực tiếp tu luyện cũng là chết i ể u thôi diễn tu bổ cũng là chết i ể u tham khảo t à n kinh hội ngộ thần t à diệp trường ca không có phần thắng chút nào đáng tiếc nhân tộc đệ nhất vô thượng thiên tiêu dừng bước tại này đông đảo tu sĩ lắc đầu thở dài cơ h ộ tất cả mọi người không coi trọng diệp trường ca dù s a o này phần tàn kinh thì liền đại thánh đều nốt hận chỉ là tiên đài tam trọng thiên diệp trường ca lại có thể làm những gì sợ là cũng muốn hôm nay chết yểu đến tận đây trường ca a ngươi vì sao muốn tiếp nhận ngân huyết tộc tổ vương đồ ước a thái sơ thánh chủ t h ở d à i coi như hắn biết diệp trường ca thiên tư tung hành nhưng là hiện ở loại tình huống này từ tích n u giao chỉ quý tử duyệt liêu hạ tuyển vân hoàng chờ chúng nữ trong mắt đều là lo lắng khương đình đình cùng tiểu niếp niếp trực tiếp khóc lên bạch n thần vương cùng cái cựu đế nhìn lấy diệp trường ca thợ g i i một tiếng tại chỗ tất cả tu sĩ nhìn lấy trên đài cao diệp trường ca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 diệp trường ca t h ả n n h i ê nói n điều kiện này đối với tổ vương tới nói chắc là rất đơn giản a nhóc con ngươi ngân huyết tộc tổ vương nổi giận p h ư ờ n g p h ừ n g s á c ý giặt rào muốn đem trước mắt diệp trường ca sinh sinh đánh chết cái cựu đến ngầm đầu một đạo tầm mắt nhìn qua không gì so sánh được uy áp trong nháy mắt trấn tại ngân huyết tộc tổ vương q u a n thân ngân huyết tộc tổ vương thân hình r u lên nhất thời thu liễm h n g hồ trận này đổ ước diệp trường ca không có khả năng có thắng phía dưới bất luận cái gì khả năng ta đồng ý ngân huyết tộc tổ vương giữ tợi một tiếng nhân tộc tiểu súc sinh chờ lấy chịu chết đi một lúc lâu sau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 liêu hạ tuyển chờ chúng nữ khét cắn môi sắc mặt có chút tối nhạt khương đình đình cùng tiểu n i ế p niếp không ngừng vậy thu hút một bên rơi xuống nước mắt vô số cổ tộc tiên kiêu tu luyện này vốn tàn khuyết tiên kinh đều chết yểu bên trong hóa thành sương máu t h i liên đại thánh cũng bởi vì kinh này điên đại thánh đều không cách nào tránh khỏi loại tình huống này cái k i a diệp t r ư ờ n g ca càng thêm không có khả năng thái sơ thánh chủ nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương ánh mắt tràn ngập s á t ý tại chỗ tu sĩ toàn ở cảm khái thở dài nhân tộc đệ nhất vô thượng tiên kiêu như vậy đi xa cổ tộc chỗ một khối vui mừng vô số cổ tộc đều chờ m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 sáng tối chập trờn tiên hoa giống như mở chưa mở không cách nào biết rõ bên phải tiên hoa đột nhiên nở rộ một đạo tiểu nhân đột nhiên xuất hiện dường như chỉ là lâm thời hiển hóa cái k i a tiểu nhân mơ hồ không thôi ngồi xếp bằng bên phải tiên hoa phía trên giống như là từ tương lai quan sát mà đến ngóng nhìn giờ phút này diệp trường ca một dòng sông dài hiện lên hư huyễn không thôi giống như b u ồ n long diệp trường ca thần hồn đứng ở sông dài bên trong không cách nào thấy do nước xuống chỗ trên không nhảy lên một khối chói mắt ánh sáng diệp trường ca trong thân thể một g ọ t máu sáng chói l o á mắt không ngừng phóng ra ánh sáng màu thấu thể mà ra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 giống như là từ trên chín tầng trời tiên đài phía trên đứng lên có khí thôn sơn h ạ b ệ n g h ệ thiên hạ duy ta độc tôn khí thế hai mắt đóng mở đều là không gì so sánh được huy áp một cỗ uy áp khí thế tràn ngập bầu trời rung động cả khối tiên võ đều đang rung chuyển bạch y thần vương cùng cái cựu đế đồng tử co rụt lại diệp trường ca nghiêng đầu nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương cái kêu một khối thiên địa sụp đổ nát trời cao t r ợ t hiện không gì so sánh được vết nứt hư không nổ vang sấm xét ngân huyết tộc tổ vương sắc mặt đại biến một cỗ vô thượng uy áp nhất thời để hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài tại chỗ tất cả tu sĩ đồng tử co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 uy giảm xuống diệp trường ca trước người n g ư ơ i ngân huyết tộc tổ vương mặt lộ vẻ vẻ giận dữ muốn mở miệng chửi mắng diệp trường ca trong mắt tiên quang chất động nhìn về phía mở miệng ngân huyết tộc tổ vương giống như là nhìn một con rôn dế một cỗ vô thượng uy nghiêm t r ấ n nhiếp ngân huyết tộc tổ vương h á n tâm thần ở giữa phát sinh một vệ không gì so sánh được hoảng sợ cảm giác ngươi không phải diệp trường ca ngươi đến tột cùng là ai ngân huyết tộc tổ vương hướng về trước người giống như trải qua không phía trên thần minh diệp trường ca chất vấn ta chính là diệp trường ca diệp trường ca thanh n m băng lãnh giống như vạn năm không thay đổi bằng cứng không có khả năng, không có khả năng. Ngân huyết t ộ chương tổ vương tơ máu phủ đầy hai đầy h trăm ba mươi bảy thổ vương học chó sửa hai chung quanh tất cả tu sĩ không ngừng nhìn về phía diệp trường ca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 một đạo mông lung đạo âm tại tất cả mọi người bên thai thăm thẳm vang lên tha hóa tự tại h á n h ó a thiên cổ ta cuối cùng muốn trở về tại chỗ tất cả tu sĩ đều nghe thấy bên thai t r u y ề n đến thanh âm toàn bộ sắc mặt đại biến đây là đến tột cùng là công pháp gì không thấy tiên ý ngược lại càng thấy ma tính tha hóa tự tại h á n h ó a thiên cổ cuối cùng muốn trở về thật chẳng lẽ là ngày xưa vô thượng tồn tại lưu lại một bản g i á y thần công với mới d i ệ p trường ca chẳng lẽ cũng là bị ngày xưa tồn tại chiếm hữu giữa các tu sĩ nghị luận không ngừng nay bản tiên trải qua hoặc là càng chắc là xưng là ma kinh trung thái qua khủng bố trường ca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 ngày xưa cường giả mượn ngươi thân thể một lần nữa mưu đến cả đời trường sinh ngân huyết tộc tổ vương phảng phất là bị diệp trường ca trước đó khí thế chấn n h i ế p tâm thần cả người đều rơi vào không gì so sánh được trong điên cuồng không ngừng từ ngữ t ổ vương cái k i a t ạ i thực hiện ngươi hứa hẹn diệp trường ca thanh â m vang lên lần nữa ngân huyết tộc tổ vương nghe thấy lời này khuôn mặt dâng lên không gì so sánh được đỏ thấm hai mắt đánh rách t ạ tơi vô số tơ máu tại trong mắt lan tràn đem hai mắt nhuộn thành một khối huyết hồng giống như ác quỷ ngân huyết tộc tổ vương lập xuống huyết thể reo vang không ngừng thúc giục ngân huyết tộc tổ vương thực hiện hắn đổ ư ớ hứa hẹn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 diệp trường ca bắt đầu nói ra cái k i a một giọt máu nguyên do đang nghe diệp trường ca thuật sau mọi người rơi vào t r ầ m tư để bọn hắn cảm giác được không gì so sánh được uy thế thế mà chỉ là một giọt máu chẳng lẽ cái k i a máu coi là thật thuộc về ngoan nhân nữ đế bạch lý thần vương sắc mặt nghi hoặc cái kia đại đế chi huyết vì sao có thể dẫn động tiên kinh cộng minh thái sơ thánh chủ n h ớ n m à y nghe đồn ngoan nhân nữ đế thoát thai tư thế chẳng lẽ đây là ngoan nhân nữ đế tiên kinh giao chỉ thánh chủ suy đoán nói cần phải không phải cổ tộc người từng nói mảnh này tàn cốt bắt nguồn từ loạn cổ năm tháng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 Bạch đi thiên ầ n vương cùng c á kiểu đế, vì diệp trường ca người bảo đảm. Diệp phải truyền đế, đảm. vì trường trường cũng không phải là ngoan nhân ca ca nhân. chuyện bảo nhân. là kinh xuất thế kinh thiên động địa chấn động thiên địa. chẳng lẽ thế này ở giữa thiên chân tồn tại vô số tu sĩ đều không ngừng k i n h hô thiên kinh xuất thế cho dù là tàn khuyết cũng có khó lường thần năng thiên kinh không rõ hết mà có tiếu h át gặp thai vạ bất ngờ cho dù là đại t h á n h cũng điên vô số tu sĩ đối với tàn kinh vừa run vừa sợ nhiễm tiên thần tả cho dù là chuẩn đế cũng phải mất hận t à ngày k ế t tiên kinh đủ để dẫn đến n đủ để vô số xưa nghe nói diệp trường ca đem nửa bức khó tiến đã không thể cùng bọn họ tranh đạo sở hữu thiên kiêu đều than ra một miệng thở dài vô thượng đại địch lui ra đế lộ tranh đoạt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 diệp trường ca vĩnh viễn sừng s ứ g chúng tiên tiêu phía trên không thể đánh bại không thể chiến thắng chiến lược kinh tiên càng có xưa nay chưa từng có vô thượng t à i t ì n h dạng này yêu nghiệt bọn họ như thế nào mới có thể chiến thắng siêu thoát phía trên thành tựu vô thượng đại đế chương hai trăm ba mươi chín hoàng tộc bốn thổ vương tri điệp treo cao tinh hà chấn động ngôi sao như muốn bị lung lay từng đạo từng đạo r ồ i dào uy áp khí thế đ ể g â y thiên địa tràn ngập mấy ước g i ả m thiên địa sơn hà bầu trời rên dỉ khắp nơi dạn nước run dày uy áp khí thế lướt qua hoàn toàn tính mình giống từng đạo từng đạo gạo rú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 q o ê n thân phát ra không gì so sánh được uy áp k h í thế thánh thành bên trong không biết người nào đánh cực cực đặt cực người không chỉ có nhân tộc tu sĩ càng có cổ tộc tu sĩ đánh cực ở giữa dẫn phát một trận lại một trận tranh luận hai tộc ở giữa ồn nào tranh luận không ngừng thái sơ thánh tử diệp trường ca tính là cái gì nhân tộc thánh thể hà có thể cùng đã từng thống trị thái cổ chúa tể quá huyết thống cổ hoàng đánh đồng diệp trường ca lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cổ tộc tu sĩ trong lời nói đều là đối diệp trường ca khinh miệt cùng chẳng thèm nó tới thái cổ hoàng tộc lại có thể thế nào lần này lại chính là một tôn tổ vương phun máu nuốt hận mà về không tệ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 trung châu bốn đại hoàng triều liên miên mà tới t h ư ơ n g vân kết thành một mảnh che khuất bầu trời bốn vị hoàng chủ đứng thẳng tường trên mây sau lưng trang bị vũ khí uy thế của quận khó có thể thấy rõ giới hạn bầu trời phía trên một cánh cửa vực trợt hiện hư không bên trong đại diễn đạo nhất diêu quang trở thánh địa không ngừng xuất hiện nhân số đông đạo bên trong có thể nhìn đến rất nhiều tóc hoa dâm lao giả quanh thân khủng bố uy áp khí thế tràn ngập không ngừng có tu sĩ vào tràng đột nhiên nơi xa ẩm ý khắc t ố n bầu trời hướng tây ánh vàng tràn ngập giống như là một vòng kim dương bay lên không trùng hạ xuống như thế bầu trời phía đông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 Hán toàn thân toàn trên giới m ỗ i m ộ t c h ỗ cơ thể h đều k ô n g ngừng p hóa n lên không gì、so、sánh g gì xạ l so được ó m ắ thành tiên quang, bao p phiến tiên n địa y Diệp t r ư ờ g ca t i n khí thần hợp nhất. Chiến rách bầu trời. bầu ý xe một Ấm. m Hán hóa thành một đạo kim điện trường quyền ánh vàng lập lòe hành o k í c h hoàng kim q u ậ t tổ vương trước người tổ vương cảm nhận được c ố này không gì so sánh được như thế dễ cận trong nháy mắt tiêu tán vô hình trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiện thị rõ ánh vàng rực rỡ lập lòe tổ vương khí huyết dâng trào như sấm cơ thể trong nháy mắt mặn lên kim hà kim sắc đạo văn nhanh chóng tràn ngập dẫn ra lên thiên địa chống cự trước người、Ấm、ẩm ẩm phụ cận sơn lăng trong nháy mắt nổ tung nát đất đá văng khắp nơi một tiếng chấn thiên oanh minh dung chuyển bắc vực bầu trời giao k í c h chỗ đột nhiên phát sinh một vòng không gì so sánh được kim sắc thần dương thần ánh sáng mặt trời mang che đậy trên trời liệt dương vẩy chiếu bắc vực s â n hạ ánh sáng không gì so sánh được trói mắt một kim máu theo kim sắc thần dương bên trong rủ xuống không gì so sánh được l ó a mắt cái này phân ra thắng bại tu sĩ trông thấy cái kia kim huyết kinh hô một tiếng đến tột cùng là a i máu không ngừng có tu sĩ nghi vấn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời kim sắc thần dương chỗ bầu trời phía trên kim dương một phân thành hai ánh sáng giảm đi. diệp trường ca ống tay tháo tung bay b i ế n ảo khôn lường như tiên thái sơ thánh tử không có c o thụ thường là hoàng kim quật tổ vương máu nhân tộc tu sĩ một mảnh vui mừng mà cổ tộc tu sĩ bên kia sắc mặt không gì so sánh được khó coi hoàng kim quật tổ vương trông thấy trong bàn tay bị đánh rách tả tơi bàn tay c a o mày là hoàng kim quật tổ vương khinh địch bạch chí thần vương mở miệng nói hoàng kim quật tổ vương quanh thân khí huyết phun trào tay kia h á n g hại miệng trong nháy mắt chữa trị hoàn hảo rất tốt xem ra là ta xem nhẹ người hoàng kim quật tổ vương ngữ khí băng lãnh giống hắn hét dài một tiếng bầu chơi phương viên ngàn tỷ dặm sơn l ă n g trong nháy mắt hóa thành một miệng thiên địa thông minh trong suốt quanh người hắn lập lụe không gì so sánh được kim hoa khí huyết giống như vô dương bao phủ thiên địa sơn hạ ở giữa nhuộm hết kim hạ hắn đẩy trời sợi tóc bay múa trong tay trường quyền bên trong thần t h ô n g pháp tắc tràn ngập khí thế vô cùng khủng bố trường quyền s ẹ t qua chỗ hư không nổ nát vụn v ạ n đạo gào ghét đông đông đông diệp trường ca trái tim r ồ i r à o nhảy lên dẫn ra vạn đạo l u ậ động theo nhịp tim đập cùng nhau rung động tại phiên thiên địa này không ngừng đề ra trong thân thể sáng lên năm đạo thần hoa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 giống như là hai đại thế giới tạ i đụng vào nhau quan diệu thập phương bầu trời phương v i ê n ngàn tỷ g i ặ m mây trắng trong nháy mắt bị trong nháy mắt đánh tan tiêu tán vô hình tạch tạch tạch bầu trời giống như là phá nát như gương sáng không ngừng tràn ngập vết n ư ớ c bên trong thiên địa không ngừng nhấc lên năng lượng hầm ba không ngừng quyết tán năng lượng dòng nước lũ không ngừng trung kích chấn đến bọn hắn thân hình không ngừng lăn lư càng có vô số thần thông pháp tắc phá nát văng từ phía không ngừng cắt đứt hư không có cổ tộc tu sĩ bị đụng phải trực tiếp hóa thành bụi mịt vây xem tu sĩ đồng tử co g i t lại thân hình mau lui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 chương hai q u trăm bốn mươi hai diệp trường ca chiến lược hai ẩm ẩm kim long hàm dương không gì so sánh được như thế không ngừng oanh kích đại dương màu vàng lóng phía trên toàn bộ quần quận đều đang không ngừng run dày diệp trường ca sắc mặt như thường kim hải đột nhiên phát sinh đoá đoá kim sắc sen sen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 giao kích trô giống như là giấy lên một chiếc vĩnh hằng bất diệt thần đăng bầu trời thông minh mấy ước i ả m sơn hà trong nháy mắt sáng lên ẩm ẩm sóng to không ngừng bao phủ h á n h kích thôn thiên vệ địa không ngừng của cuộn, cuộn muốn đem kim trên biển cái kia vòng thần dương sinh nuốt sống không có hoàng kim của tổ vương nướng m ẩ y trong lòng bàn tay ánh vàng lập lòe giống như là kéo lên từng viên lập lòe ngôi sao hắn gậy ngón tay một cái ánh vàng bay động nhập vào cái kia vòng thần dương thần dương trong nháy mắt phóng đại càng thêm sáng chói l o á mắt thiên đ i ệ đạo ngân tràn ngập khắc vào cái kia một vòng thần dương phía trên một cũ không gì、so sánh được đạo ông kim sen gánh chịu tinh hà quang hà chất động đại đạo thiên âm rung động đạo ngân thôi diện biến hóa diệp chung cái kia một vùng ngân hà phóng lên tận trời thành tích thần dương tinh hà đạp không bay lên trong nháy mắt phóng đại treo lơ lửng trên trời cao ánh sao cùng nhau vẩy vào thần dương phía trên thần dương bạo động tại thần dương trung du động hằng dài kim lân nổi lên vân vân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 diệp trường cao huyết chản đoạn bắc vực không cách nào nắm giữ màu xanh biết ma chú vùng đất hoang vu rốt cục lại hiện ra sinh cơ t h á n h thể chi huyết đến cùng còn có cái gì càng thêm bí ẩn tác dụng còn chưa bị chúng ta phát giác một giọt máu bài trừ bắc vực mấy ước giảm ngày xưa vô thượng tồn tại đạo vẫn phát tắc tất cả tu sĩ đều rung động không thôi nội tâm gợn sóng không ngừng bắc vực bản thổ g i à n mua tu sĩ trong mắt chứa lệ nóng không thấy cây có bắc vực cuối cùng lại trở lại sinh cơ thì ra ngày xưa truyền môn làm thật bắc vực thật bị vô thượng tồn tại chém chết sinh cơ bắc vực rốt cục thấy sinh cơ bắc vực quanh năm hoang vu nhưng theo như đồn đại có ghi chép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 ở trong nhân thế tùy ý chém g i ế t huyết dịch tung toé nhiễm vùng này sơn hà hai người g i ế t tới trời đất b ù mịt nhật nguyệt vô quang chiến đến bắc vực mười cả phiến thiên địa sơn hà đều đang run d ậ y vạn đạo không ngừng tại hai người giao kích c h ô dê d ì thiên địa trật tự pháp t ắ c h ố n loạn thư không bị dư âm trực tiếp xé rách lan tràn ra từng đạo từng đạo lớn lên vết dầm dầm dầm bên trong thiên địa thần hà lộng l â y nóng rực không gì so sánh được lóa mắt từng đạo từng đạo tiên quang sáng chói từng sợi đạo văn ba động bầu trời trên trời liệt dương đều đang r u n động ảm đạm phai mờ hai người không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên đạo linh khí giống như là hai tôn thôn thiên thú. thiên địa linh khí trong nháy mắt bị bao phủ t r o n g không đột nhiên hoàng kim quật tổ vương hai tay hợp lại không ngừng biến hóa ẩm ẩm hán kết xuất thủ lớn hai tay giống như thủy tinh bảo bình ẩm ẩm nổ đ ủ n g thiên địa đều tại n ổ vang một cái thủy tinh bảo bình tại bầu trời trợ hiện đệ gãy vạn cổ bầu trời ngang lập chư thiên vạn vực phía trên chấn vỡ v ạ n đạo thủy tinh bảo bình ó n g ánh sáng long lanh giống như trong suốt trong bình một vệ tiên quang giống như bên trong thiên địa vĩnh hằng tiên quang hiện lên kim trong suốt lộng lẫy ông thủy tinh bảo bình rung động trong bình một màn kia tiên quang đại phóng thần hạ trong bình thủy tinh bay ra một mảnh tiên quang Tiên trói trời. quang sáng lộn bầu phá lẫy, vạch v ông số đại đạo tại i Pháp tắc t ê q u a n quanh rung hóa thân rộng, thành trật tự thần liên, không ngừng trái trật tự đại ộ n Ông! g đ đạo thần văn tại tiên trên ánh sáng lan tràn và đạo thiên âm không ngừng chuyển sướng tụt vang diệp trường ca mặt sắc mặt ngưng trọng ngũ tạng sáng lên ngũ sắc thần hoa thánh huyết nóng rực bộc phát hàn chiến ý giặt rào kim sắc rực mang lan tràn quanh thân lục đạo luân hồi quyền sau lưng lục đạo thế giới có sinh linh hiện lên không ngừng chuyển tụt ị n h sướng diệp trường ca huy danh thanh thế to lớn giống diệp trường ca một trận thất giải thông tin trên địa sau lưng lục đạo sinh linh đồng loạt thất giải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 diệp trường ca thân hình nặng nễ đứng thẳng hư không phía trên giống như là đứng thẳng vạn trên đường tiên quang kim hải quang mang đại thịnh cuốn ngược sóng to hoành kích diệp trường ca diệp trường ca sau lưng nhật n g u y ệ t tinh thần chuyển động gánh vác thiên địa lục đạo sinh linh không ngừng thiện sướng gào rú truyền tụ n g diệp trường ca tên i thật giống như đẩy mạnh một phương trụ vũ vô số tinh hà lưu chuyển trường quyền phía trên không ngừng đánh vào tiên quang kim trên biển ẩm ẩm sóng to không ngừng bị trường quyền sinh đánh nát diệp trường ca chiến đến thánh huyết nóng rực trường quyền oanh kích tiên quang kim hải đánh nát hết thẻ ngăn cản khí thôn sơn hà khí khái d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 vậy xem tu sĩ toàn bộ đồng tử co g ụ ú lại nội tâm không tự chủ được hiện hiện một chút sợ hãi cùng cảnh giới tổ vương trực tiếp chết thảm cho dù là cùng cảnh giới tổ vương cũng vô pháp ngăn cản cái này hoàng kim tiên quang giữa hai người đến cùng là thế nào chiến đấu diệp trường ca quá mức phi phạm thế mà có thể cứng rắn đỏ sức như thế uy thế bí thuật tất cả nhân tộc tu sĩ trốn ở đế binh về sau nhìn lấy thiên khung phía trên chiến đấu nghị luận ở mỹ bầu trời một màn kêu hoàng kim tiên quang bao phủ thiên địa giống như một vòng theo tiên vực rơi xuống nhân thế biển sâu một mảnh kim hạ rực rỡ diệp trường ca một đôi kim quyền trực tiếp đánh vào tiên quang kim hải quanh thân vạn cổ tinh hà thôi hai trăm linh ba sáng từng cái từng cái ngân hà lở ợ lợ, lở từng viên cổ tinh tại chuyển động diệp trường ca sừng sững bên trong giống như là sừng sững trụ vũ trung tâm thành vì thiên địa duy nhất vì vĩnh h ẳ n g vê anh vê anh vê anh bầu trời sôi t r ả o g i a o kích lâm thanh không ngừng nổ vang cái kêu mảnh tiên quang kim hải không ngừng nhấc lên sóng to vê anh kích diệp trường ca phía trên diệp trường ca t r ư ờ n g quyền đánh nát vô số sóng to phấn khởi kim hải nước tùy ý tản mát bắc vực sơn hà bên trong thiên địa hết thể đều biến thành hoàng kim chiếu sáng rạ rỡ giống một tiếng lòng tượng、gầm.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 tiên quang kim hải giống như như gương sáng không có chút rung động nào bị long tượng s i n h s i n h chấn áp cái kêu một đạo hoàng kim tiên quang đứng nghiêm tiên quang kim trên biển tỏa ra không gì so sánh được ánh sáng vê anh kim hải nổ nát vụn thiên quang tiêu tán long tượng gào rú hết thệ đều nổ nát vụn tiêu tán vô hình diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương bay rất ra ngoài huyết dịch sáng trói hà sáng lập lệ không gì so sánh được quan g hoa chương hai trăm bốn mươi bốn ghi chép bên trong vô thượng thể chất bốn dầm, dầm dầm máu tươi vẩy xuống tại chỗ tu sĩ thân hình chất động vô số cầu vồng thần hà đột nhiên hiện muốn tranh đoạt cái kia v ẩ y xuống bầu trời hoàng kim trí tôn thánh huyết diệp trường ca một trí tôn thánh huyết có thể làm bắc vực mấy ước dặm sơn hà quay v ề sinh cơ trí tôn thánh huyết bên trong nhất định hàm ẩn không gì so sánh được cường thịnh sinh mệnh lực cùng phát tắc nếu là có thể theo ở bên trong lấy được một tia cảm mộ đều là không gì so sánh được cơ duyên vô số tu sĩ vì tranh đoạt cái kia v ẩ y xuống trí tôn thánh huyết ra tay đánh nhau thậm chí có tổ vương thánh chủ cường thế xuất thủ cướp đoạt cái kia chiếu xuống không trúng trí tôn thánh huyết trong chốc lát đại đ i ệ phía trên trong nháy mắt hình thành một vũng huyết hồng vũng nước nhỏ Tổ trong vương nhìn đây cái là trí vàng sáng kim t i t r tôn thánh huyết chưa bao giờ có ghi chép loại này thân dị dấu hiệu giống như tại cổ kinh bên trong mơ hồ nhìn thấy qua đột nhiên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 Thà cổ, cổ kinh ư thế t h bên trong ghi chép có một loại thể chất giống như thánh thể khí huyết sinh kim có dây cung lôi hoàng chiếu có thể cùng tiên thiên đạo thai thánh thể đặt song song đại yêu không ngừng nhìn về phía ngừng về trầm o Loại đạo n này một kim máu, cẩn thận xem xác nhận. Loại thể chất này, từ xưa đến nay chỉ tại vâu ngã đại đế niên đại phụ dung sớm nở tối tàn, nhất cùng niên ngã tranh người. g tay một thể chất từ tại tối thời thể thiếu xưa kia, duy yêu cái xác chỉ có máu, kim đại đại đại đại Đại là xem sớm vâu phụ đế đế vâu giọng nói không nghĩ tới hôm nay loại thể chất này vậy mà lần nữa xuất thế máu này cùng kinh văn bên trong ghi chép giống như lúc chư vị thánh chủ cùng cổ thế gia chủ tâm s ó n g trung lan không ngừng p h u n g trào bị chấn động không gì sánh nổi có thể cùng vô ngã đại đế tranh đạo một loại khác vô thượng thể chất giao chỉ thánh chủ trong mắt rung động không ngừng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 trạm khắc thiên địa bản chất nhất đạo lý hoàng kim cổ hoàng thống trị thái cổ bí thuật hoàng kim thần luân loại bí thuật này danh xưng khóa tận thế gian hết thể đại địch cùng d a i như bị trói buộc cả đời khó có thể đào thoát cổ tộc các tu sĩ hưng ơ phấn không thôi dầm dầm dầm đ ồ n g nhiên toàn bộ hư không bắt đầu bạo động vô biên mãnh liệt linh lực tại diệp trường ca bên người tụ tập mãng hoang chi khí dập dởn p h ả n phất tỉnh m n g v i ế n cổ thiên đ ị a m ớ i sinh vạn linh mới tỉnh mang hoang n ă n dọc nhất chỉ tù thiên đ i ệ nhị chỉ toái sơn hà tam chỉ diện sinh linh tứ chỉ phá thương cung ngũ chỉ động c à n khôn diệp trường ca trong tay nhật n g u y ệ t lưu động và n g rực chạy vầy n a m chỉ hóa thành cây cột c h ố n g trời đem cái kia giống như thiêu đốt thần luân hoàn toàn bao khỏa trong tay ở giữa đại hoang tù thiên chỉ n a m chỉ đều xuất hiện càng khôn ngược lại loạn âm dương l g ư ờ chuyển trật tự nhiễu loạn ngũ hành sen vào nhau cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ đống nhiên n ắ m chặt pháp tác sai động vạn đạo gào thét như muốn đem cái kia sáng trói trói mắt giống như thiêu đốt thần luân sinh luyện hóa hai thuật chạm vào nhau nhật nguyện vô quang sơn há thất sắc ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ vang hư không đống nhiên hỗn loạn quần bạo thiên địa linh khí tản ra bầu trời bị xé、nát. không ngừng gào t h é t bầu trời run r à y không thôi không ngừng lăn lư dường như toàn bộ bầu trời đều muốn bị đánh rớt cái kia thông thiên chống đất cự thủ phát tán bao phủ thiên đ ị a bắt hoang tiên mang khí thôn một triệu g i ả m thiên đ ị a chúng tu sĩ cảm nhận được cái kia khí thôn thiên hạ vô thượng khí thế không không kiếp sợ gì thường ông một tiếng nói kêu trong t r ẻ o dẫn ra v ậ t đạo hóa thành trật tự thần liên cự thủ khe hở ở giữa cái kia một đạo thần luân không ngừng chuyển động、Soạn. trật tự thần liên không ngừng réo vang tỏa ra ngũ sắc thần hà không ngừng kéo động cự thủ mỗi một ngón tay ánh vàng không ngừng theo đóng chặt cự thủ khe hở ở giữa bùng lên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 c á i t i a thông thiên chống đất cử thủ trong tay chỉ tay mạch lạc biến thành thiên địa đạo văn không ngừng phóng xạ ra hiện không gì so sánh được lộng l â y hào quang tay lớn bên trong càn khôn ngược lại loạn âm dương nghị chuyển trật tự nhiễu loạn ngũ hành sen vào nhau từng đạo từng đạo chỉ tay sen lẫn hóa thành vô thượng đại trận muốn đem thần luân trực tiếp luyện hóa ẩm ẩm thần luân bạo động phát ra tiếng vang cực lớn đại đạo kim văn dẫn ra trật tự pháp tắc thần liên trật tự pháp tắc thần liên không ngừng đối kháng đại trận thiên địa nhiễm kim hà kim sát ánh lửa đại thịnh thần luân phía trên kim hòa không ngừng dập dần hoàng kim quật tổ vương mắt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 diệp trường ca thôi động pha p ấ n m à i thế b à n hoành đánh thương k h u n g nghiền hướng cái tiên một đạo kim sắc thần luân ẩm ẩm chuyển động chỗ thương khung sụp đổ và đạo đập nát thư không trực tiếp bị m à i thế b à n nghiền làm một phấn bên trong thiên địa đ e n kịt một m à u kim sắc thần luân cùng đen nhánh m à i thế b à n va chạm thương k h u n g bên trong thiên địa một phân thành hai một nửa thiên địa thiên địa vĩnh hằng kim hà lập l ò e một nửa thiên địa càn k h ô n phá nát thiên địa vĩnh ả m ẩm ẩm giống như là hai thế giới tạ đụng vào nhau thương không dê lên gì hạ xuống kýp vân kýp quan không ngừng vậy xuống bắc vực thiên tiêu tán ở hư không vô số sơn hà nổ nát vụn trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn vạn đạo đức đoạn trật tự nổ nát vụn bên trong thiên địa ngũ hành đảo n ị c h h ư không bên trong nổ lên thần lôi kim m ộ c thủy h ỏ a thổ âm dương các loại không ngừng bông dưng ơ mà hiện cái kia trên trời cao một con kia cự thủ chống lên mãi thế bản xinh xinh đánh vào hoàng kim thần luân phía trên g i a n giắc mãi thế bản thần luân cự thủ phía trên vết nước tràn ngập không ngừng vây anh tam vật trong nháy mắt toàn bộ nổ tung tiếng nổ tung giống như thiên địa diễn dị tiếng vang xuyên kim n ư ớ đá bắc vực đếm xem trong vòng đất đai bỗng dưng hạ xuống mấy trượng tam v